Tiên nhịt tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyết Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.og quyển tám Liên Minh Bí Ẩn chương một nghìn không trăm ba mươi Thận Sà Vĩnh Hằng Ngay khi thân ảnh hắn sắp sửa tiêu tan, đột nhiên từ trong cơn gió xoáy do táng tiên trì sụt đổ hóa thành ngay lập tức có một đạo tinh quang với một tốc độ cực nhanh tiến đến. Trên đường đi tinh quang này phá khai hết thảy mọi cấm chế ngăn cản phía trước, lao thẳng đến vương lâm, gần như trong nháy mắt đã tiến đến trong lúc vương lâm trợn mắt há miệng, không ngờ xuyên thấu túi chứ vật của vương lâm trực tiếp chui vào. Dung nhập vào trong tinh thể màu vàng mà nam tử bí ẩn ở đại điện đưa cho bên trong túi chứ vật. Phân thân của thanh lâm. Thân ảnh vương lâm trước khi tiêu tan trong đầu hiện lên một ý niệm cuối cùng. Ngay khi tinh quang kia tiến đến, hắn thấy rõ ràng ở bên trong là phân thân của thanh lâm. Táng tiên trì sụp đổ khiến cho động phủ của tiên đế này nổi lên chấn động kịch liệt. Tất cả những người tiến vào nơi đây lại tản ra, rơi xuống những vị trí khác nhau, bị cấm chế ở nơi đây đưa đến những nơi khác nhau. Đúng là ý trời, ngay khi thân ảnh vương lâm tiêu tan, nữ tử mặt sẻo toàn thân có yêu khí lượn lờ kia cũng dưới lực tấn công này mà rơi xuống cách chỗ vương lâm biến mất không xa bên trong khóm hoa kia phát ra cấm chế, biến mất vô ảnh đi tới nơi mà vương lâm được chuyển đến. Một lúc lâu sau, lực tấn công ở nơi đây tiêu tan, trên mặt đất là một đống hoang tàn, chỉ còn hố sâu rất lớn kia tản mát ra hàng khí âm vua. Tán tiên trì hóa thành vô số mảnh vỡ theo lực tấn công kia tiêu tan bên trong những cấm chế. Nơi này hoàn toàn im lặng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, từ trong hố sâu trên mặt đất kia, một người gắn gượng đi ra. Người này đầu rất to thân mình rất nhỏ bé Lúc đi ra trong mắt hắn còn có một vẻ sợ hãi Ở phía sau hắn là Trần Đạo Tam tử cùng với tất cả những người lúc trước bị hút vào ngoại trừ thôn nữ xinh đẹp Một nữ đệ tử cùng với trưởng lão họ tôn đang mất đi Tinh Ngân Điêu kia còn lại mọi người đều đi ra Bọn họ đều trầm ngâm Nhìn bốn phía trong lòng vẫn còn sợ hãi Không ai chú ý tới ở đằng xa, tinh ngân điêu ló lên bay tới. Tốc độ này quá nhanh, mọi người sống sót sau tai nạn chỉ cảm thấy hoa mắt lên. Tinh ngân điêu kia liền nhảy vào trong hố sâu, bay thẳng xuống phía dưới. Trong hai mắt nó lộ ra vẻ linh động nó có thể cảm nhận được rõ ràng ở sâu trong chỗ này có một khí tức khiến nó mê mùi muốn phát cuồng. Bên trong tinh không mờ mịt, ngoại trừ những tinh vân rực rỡ cùng với những thiên thạch vô tận còn có vô vàn những hạt bụi. Những hạt bụi này thường rất nhỏ bé, trong đó có một số mà thần thức của tu sĩ có thể nhìn thấy, nhưng cũng có rất nhiều cho dù là tu sĩ thông thường cũng không thể biết được rõ ràng. Ở một góc trong tinh không này trong một mảng bụi mà mắt thường không thể nhìn thấy Có một nơi rất nhỏ cho dù là toái niết tu sĩ dùng thần thức quét qua cũng không thể phát sắc ra mảng bụi này Mảng bụi này rất nhỏ nhưng bên trong lại là một càn khôn khác Vùng đất yêu linh tiên linh thiên cảnh ngày xưa đồng phủ của tiên đế thanh lâm đều tồn tại trong nơi này Ngoài Đông Hải cách đó không quá xa Thì không gì có thể tiến vào bên trong mảng bụi này Giờ phút này bên trong mảng bụi này Ở trung tâm của Đồng Phủ Tiên Đế Nơi đó có một tòa đại điện Đại điện này toàn bộ màu tím Từ xa nhìn lại có một sự uy nghiêm tràn ngập Trong toàn bộ đại điện có 99 giá nến Tạo thành một trận pháp trên mặt đất Trong đó có 64 ngọn đa tắt Trong đại điện không có bất cứ bóng người cùng với dụng cụ nào, chỉ có bụi mặn dày đặc 35 giá nến còn lại không ngừng lấp lánh ánh lửa tản ra trong đại điện Khiến cho nơi này trong vẻ ảm đạm lại có sự âm trầm sơ phút này giống như có gió từ bên ngoài đại điện thổi tới thổi vào những ánh nến này trong lúc thổi qua ánh lửa lập tức kịch liệt lay động trong đó có 23 cái giá nến lay động kịch liệt nhất như thể vùng vẫy muốn tiếp tục cháy. Nhưng luồng gió này cũng rất lạnh lúc thổi tới hóa thành vô số ký hiệu không ngừng lóe ra mơ hồ từ trong luồng gió hiện lộ đảo qua. Cuối cùng, 23 ánh nến kia lần lượt tắt ngấm, cứ mỗi một ánh nến tắt trên đại điện lại ảm đạm hơn một chút, chỉ có từng làn khói nhẹ từ trên ngọn nến bay lên, ở giữa không trung tạo thành một ma ảnh, lộ ra một nụ cười điên cuồng không phát ra tiếng. Làn khói nhẹ tiêu tan, ngay khi hai mươi ba áng nến này tàn lùi ở trong lòng đất của đại điện Ở một nơi sống hệt như trong đại điện có một thân ảnh đang ngồi trên một cái ghế lớn Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy còn có một tia máu đen từ trong miệng phun ra bắn về phía trước Từ trong thất khiếu của hắn cũng có máu tươi chảy ra, nhìn thoáng qua rất là đáng sợ Không cảnh nơi này so với trên đại điện hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều trên mặt đất không có nến, mà ở vị trí những cây nến có một cái ghế tựa rất lớn, một nam tử được một màn sương đen bao phủ trong lúc sun sẩy mạnh mẽ mở hai mắt. Hai mắt hắn hoàn toàn đột ngầu. Nếu giờ phút này vương lâm thất cảnh tượng này chán chán liếc mắt một cái sẽ nhận ra ngay nơi này chính là nơi mà khi hắn thi triển U Minh dẫn lộ bị quấy nhiễu và dẫn tới. Nam tử thần bí này cũng chính là người đã đưa cho hắn tinh thể màu vàng. Hai mươi ba ngọn đã tắt, chỉ còn lại mười hai ngọn. Thu sao ngươi sắp chết vẫn còn muốn hại ta. Chẳng lẽ ta thật sự ngươi hận ta như vậy sao? Vẻ chua xót trên mặt nam tử này rất sâu, rất sâu. Phù tộc của ngươi năm đó từ thế giới bên ngoài tiến vào, muốn cùng tiên giới ta kết thành liên minh ta cho phù tộc ngươi mở ra một giới cho các ngươi ở đó khai thiên lập địa. Nhưng phù tộc ngươi sau khi tiến vào bên trong tiên giới của ta lại có rất nhiều tiên nhân mất tích. Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy những sự mất tích này đều là do ngươi trong phù, ngươi gây ra Ta vốn không tin, nhưng sau khi ta đến phù giới của ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy các ngươi lấy tiên hồn trong tiên giới của ta Chính là để mở ra thánh phù của phù tục ngươi Các ngươi làm những việc như vậy, làm sao có thể không đánh Thanh lâm ta sao có thể không nổi giận Nếu không như vậy, tại sao tiên giới sau khi ta làm tiên đế lại có một cuộc đại chiến thê thảm như vậy? Nếu không như thế, tiên giới sao có thể tổn thương nguyên khí trong kiếp nạn sau đó sao có thể không có sức phản kháng khiến cho tiên giới sụp đổ? Hơn nữa việc tiên giới sụp đổ hoàn toàn là một trong những kế hoạch của các ngươi. Thánh tổ của phù tộc Đây chỉ là phân thân của ngươi, thân phận thật sự của ngươi ở thế giới bên ngoài chính là con gái của trưởng tôn. Mục đích ngươi tới phong giới của ta hoàn toàn không phải như lời ngươi nói lúc trước, mà là để hủy diệt hết thầy sức mạnh của phong giới. Vẻ đau xót trên mặt nam tử càng đậm trong con hai mắt đục ngầu lộ ra một tia hồi ức. Ngươi thành phù phi của ta bức bách hoa phi trở thành hoa hồn, chỉ có thể trở thành hoa tiên để tồn tại, chỉ vì nàng biết được bí mật của ngươi. Hết thảy chuyện này là do sau khi ta hoài nghi đã tận mắt nhìn thấy, việc của ngươi vỡ lở, ngươi chẳng những không ăn năn mà lại bắt ta ra thế giới bên ngoài trở thành địa tử của trưởng tôn cha ngươi. Ta đường đường là tiên đế, thân là chí tôn trong tiên giới. Sao có thể làm cái chuyện phản bội đó? Trong hai mắt ngươi có ẩn chứa thái sơ lực Khi ngươi ở cùng ta đã cho ta mượn Khiến cho thái sơ lực này bắt đầu mở ra Thái sơ lực này chính là sức mạnh tối hậu Để trưởng tôn cha ngươi tiêu diệt tiên giới ta Nếu để nó tản ra tiên giới sẽ không còn ai sống sót Thậm chí ngay cả vô số phàm nhân cũng sẽ toàn bộ nổ tung Khiến cho phong giới trở thành một đống hoang tàn. Lúc đó các ngươi sẽ tiến vào nơi này để đi tìm cái gọi là thông thiên môn kia Ta lấy hai mắt ngươi, ngươi đau đớn, ta còn đau đớn hơn Đến lúc đó, ta không nhẫn tâm giết ngươi Mà đem ngươi phong ấn vào trong tá tiên trì Nói với mọi người là ngươi đã chết Ngươi phải biết trong lòng ta cũng rất đau khổ Thu sao ngươi dựa vào cái gì để hận ta? Thậm chí hôm nay, ngươi không hề do dự hủy diệt phân thân này, mê hoặc những người ta đưa tới, lại muốn mượn sức mạnh hủy diệt sập tắt 23 ngọn linh đăng của ta. Trên mặt nam tử lộ vẻ thống khổ, trong cơ thể ngay lập tức có một đạo hắc khí lừa lờ trong nháy mắt tràn ngập ra mặt ngoài, hóa thành ma ảnh, dường như muốn cắn bút. Ngươi! không có tư cách hận ta phù tục áp độp là tai vạ của phong giới ta sau này ta sao có thể để cho bọn họ an toàn để lại hậu hoạn cho hậu nhân của phong giới ta bọn họ có thể tồn tại nhưng chỉ có thể đời đời làm nô bộc cho tiên giới ta ta để bọn họ lại cũng là để lại cho hậu nhân một ký ức vĩnh viễn vĩnh viễn không thể quên sát khí nồng đậm của những kẻ đến từ bên ngoài Hắc khí trên mặt nam tử càng đậm, nhất tề ngưng tụ trên mi tâm, dường như muốn đột phá. Nhưng ngay khi hắc khí này tấn công đến, lập tức trên mi tâm của nam tử có 12 điểm sáng biến àng gắt gao ngăn cản hắc khí này chui vào. Thời gian của ta còn đủ sao? Nam tử than nhẹ chậm rãi nhắm mắt lại lúc này vương lâm ánh mắt linh hoạt nhìn về phía trước chỗ hắn đang đứng là biển rộng mênh mông nước mắt nhìn không thấy giới hạn chỉ có sóng biển nhấp nhô không ngừng thân mình hắn đứng trên mặt biển thần sắc lộ vẻ suy tư sau khi hắn kích hoạt cấm chế bên trong khóm hoa liền lập tức bị truyền tới nơi này cảnh tượng đập vào mắt chính là biển rộng xanh thẳm này Ngay khi ta bị truyền tống tới đây, có mơ hồ nhìn thấy còn có một người cũng rơi xuống bên trong khóm hoa cách ta không xa. Người này yêu khí tràn ngập thân thể, ở trên người nữ tử đó ta cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Trong lúc trầm ngâm, thần sắc vương lâm bỗng nhiên khẽ động, chỉ thấy phía cối mặt biển ở phía xa, sóng dữ gào thét lao đến, giống như một bức tường thành nổi lên bên mặt biển. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bẩn nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, quyền tám liên minh bí ẩn, chương 1031, khô phù. Sóng biển trên mặt biển xanh thắng cuồn cuồn dâng lên Những con sóng tầng tầng lớp lớp dung hợp với nhau hóa thành một bức tường sóng cao. Từ xa nhìn lại, dường như như trên mặt biển lúc này có một dải màu lam hướng về chỗ vương lâm tràn tới Cơn sóng kia chưa tới gần, tiếng sóng ầm ầm đã xiết gào chuyện đến Có thể khiến cho người nghe trong tai xuất hiện những tiếng ồ ồ Hơn nữa đứng trước cơn sóng có thể so sánh với thiên uy này, bản thân cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ánh mắt vương lâm ngưng trọng, nhìn chầm chầm cơn sóng phía trước, hai chân đang đứng trên mặt biển lập tức lui về phía sau. Thân ảnh hắn như mây trôi nước chảy trong lúc lui về phía sau trong lòng thầm nói. Chỗ ta rơi xuống chỉ là một khóm hoa nhỏ cho dù kích hoạt cấm trí cũng không thể xuất hiện bên trong biển rộng như vậy. Hai mắt vương lâm ló lên cơn sóng vô biên vô hạn trước mặt mang theo tiếng ảo thét tốc độ nhanh hơn gần như trong nháy mắt đã tiến tới quét ngang về phía vương lâm. Lực sung kích lúc táng tiên trì sụp đổ vừa rồi đã làm cho thân thể bị thương, thậm chí nguyên thần cũng đã bị chấn động, lúc này cần mau chóng trị thương. Vùng biển lớn này rất dụng dị, nếu là một phần cấm chế chắc chắn sẽ có những biến hóa vô tận tiếp theo. Theo cơn sóng không ngừng đến gần, hơi nước nồng đậm tràn ngập. Từ xa nhìn lại như thể có một đám xương mù tản ra tầm mắt nhìn xuyên vào cơn sóng lập tức như bị phá vỡ thành từng mảnh. Sóng biển riết gào trong lúc tiến đến không ngừng cuộn lên ngập trời càng cuốn càng cao, ngay khi tới gần Vương Lâm, hướng về Vương Lâm hung hăng đánh xuống. Ngay trong khoảng khắc này trong mắt Vương Lâm lói lên tinh quang. Hai chân khẽ đạp cả người lập tức liền dung nhập vào trong nước biển giống như thiên cân chuỗi chìm xuống phía dưới. Ngay khi thân mình hắn biến mất, sóng biển đánh xuống mặt biển phía trên. Lập tức có một chấn động vô hình truyền đi trong nước, bốn phía lại nổi lên rất nhiều những cơn sóng lớn, bức tường sóng kia lại quét ngang qua. Thân mình vương lâm không ngừng chìm xuống, né qua từng cơn chấn động trong nước. Không để ý tới cơn sóng dữ dội trên mặt biển nữa, mà hướng về đáy biển lói lên đi xuống. Trong khi đi, Vương Lâm dần dần nhăn mày lại. Đây không phải là biển thật sự, suốt dọc đường đi, không ngờ không hề nhìn thấy một sinh linh nào tồn tại. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Vương Lâm dừng lại, tay phải bấm quyết chỉ về phía trước lập tức liền có một cơn lốc xoáy xuất hiện ở phía trước. cơn lốc xoáy này lúc đầu không lớn, nhưng sau khi xuất hiện không đến mấy hơi thở, liền lập tức kéo dài ra, hướng về bốn phía khuyết tán. trong nháy mắt liền hóa thành mười trưởng đẩy nước biển ra bốn phía, lộ ra một vùng không có nước sống mười trưởng. từ xa nhìn lại giống như là một đám bọt khí rất lớn. vương lâm đang ở trong đám bọt khí này tay phải nhẹ nhàng chụp về phía trước. Lập tức ở phía trước xì của đám bọt khí liền có một đám nước biển to bằng nắm tay dung nhập vào trong, trong khi đám bọt khí dao động, xuyên qua đám bọt khí bay về phía Vương Lâm, rơi vào trong tay phải của hắn. Cầm đám nước biển, Vương Lâm đặt lên mũi ngửi một cái, ánh mắt lập tức lóe lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nước biển này không có mùi. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm đưa đám nước biển này lên miệng, liếm một cái. Không phải nước biển. Tay phải hắn hung hung vuốt một cái, đám nước biển này lập tức vỡ tan. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, thần sắc lộ ra vẻ trầm tư trong hai mắt có ánh sáng thúc đẩy cấm chế hiện ra. Đây là xương sớm. Lúc đầu ta dựa vào thiên nhị châu tu hành, đối với xương sớm này rất tinh tường quyết không thể đoán sai. Nơi này lại càng không phải là biển, mà là thế giới bên trong một giọt xương trên một đóa hoa hoặc trên một lá cây. Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ sáng tỏ, nhìn bốn phía thần sắc hiện lên vẻ kính nể. Thật là một thuật tạo cấm chế lợi hại lấy một sọt xương hóa thành một giới làm cho người ta mệt mỏi một cách vô hình. Sau khi khám phá ra biển sống trước mắt, thần sắc vương lâm không hề thoải mái mà còn ngưng trọng hơn. Thuật tạo tâm trí chủ yếu là kết hợp giữa bao vây và tấn công, rất ít khi chú trọng vào việc làm cho người ta mệt mỏi. Nơi này là động phủ của tiên đế. Lúc trước theo lời của Thánh Tổ của Phù Tộc Thu Sao, tiên đế Thanh Lâm là hạng người mất hết nhân tính, người như thế, tấm chế ở nơi này tất nhiên không chỉ để làm cho người ta mệt mỏi. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhìn thoáng qua túi chứ vật, nhìn thấy rõ ràng đạo tinh quang do phân thân của Thanh Lâm hóa thành bay tới, đã sung nhập vào tinh thể màu vào bên trong túi chứ vật. Nhìn vẻ mặt của Thu Giao Thì những lời đó không phải là giả bộ Chỉ có điều những việc trên thế gian này Theo kinh nghiệm từng trải hơn ngàn năm của ta Thông thường không thể tin lời nói của một bên Cũng giống như hai màu trắng và đen Nếu để riêng biệt thì là hai màu sắc khác nhau Tuyệt không có một điểm giống nhau nào Nhưng nếu để hai màu này cùng một chỗ cho dung hợp với nhau Thì sẽ xuất hiện màu xám Với tâm trí của Vương Lâm trừ phi chính mình tận mắt nhìn thấy hay chính mình phân tích ra Nếu không, hết thảy những lời nói của người ngoài cho dù hắn nghe thấy cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Hết thảy những điều này được đúc kết từ sự từng trải suốt hơn một ngàn năm của hắn Nếu đổi lại là lúc hắn chưa tu tiên hay lúc ở hàng nhạc phái Nói không chừng cũng sẽ tin là thật Thật cũng được Mà giả cũng được, bất kể thế nào cũng coi như về phương diện nào đó ta đã hiểu được một chút thanh lâm này. Cấm chế ở nơi này quyết không thể vì thế mà lại mở ra. Ánh mắt vương lâm ló lên thật cẩn thận khống chế bọt khí bên ngoài thân thể chậm rãi chìm xuống phía dưới, một lúc lâu sau liền xuống tới đáy biển. Mặt đất dưới đáy biển toàn bộ là một màu xám, thoạt nhìn có cảm giác mông lung. Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đáy biển nhắm mắt trì thương. Hắn tuy nói là chữa thương, nhưng ý thức cũng không phải khép kín. Trong lúc đó quét quanh bốn phía trong vòng mười trượng quan sát kỹ lưỡng hết thảy những biến hóa gì thường xung quanh. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua bảy ngày. Đến ngày thứ tám, Vương Lâm mở hai mắt, khi hai mắt mở ra liền có ánh lửa lóe lên. Hắn trầm ngâm một chút Dưới đáy biển yên lặng này Vương Lâm đem từng cảnh tượng Từ lúc bắt đầu tiến vào động phủ Của tiên đế lần lượt nhớ lại Chu tước không ngờ thức tỉnh Rồi phá vỡ thế giới Trong bình trí nhớ của Vương Lâm chợt ngừng lại chú ý cuốn tranh Trên tay cổ yêu bối là lúc hắn xuất hiện Nói vậy thì đó chắn hẳn là Đại mạc cô yên đồ trong sơn hà đồ Chu tước thức tỉnh không đúng thời điểm Không nghĩ tới chu tước thức tỉnh phát ra tiếng kêu chu tước, không ngờ có thể xuyên thấu 99 giới, khiến cho tất cả mọi người đều biết được. Vì thế, bọn họ đều đã cho rằng ta là người của tư thánh tông Xem thần sắc của tư không tử kia, cho dù không manh mối gì, nhưng ta luôn cảm thấy như có một cái châm nhọn đâm vào lưng. Còn có thôn nữ xinh đẹp kia, người này tu vi chỉ có tình niết. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía ta cho dù che giấu rất kỹ, nhưng ta cũng nhìn thấy có một chút không ẩn. Ngoài ra cô hư nữ tử mờ mờ ảng ảng kia cũng sống như vậy. Hành trình bên trong đồng phủ tiên đế này nhất định phải cẩn thận hơn, rất có thể việc tức tình chu tước sẽ dẫn đến hòa sát thân. Vương lâm sờ dấu ấm chu tước trên thân thể sắc mặt trở nên âm trầm. Nhớ đến kỳ ngộ của tháp sơn bên trong tác tiên trì, thần sắc vương lâm lại biến đổi. Tháp sơn, hắn vốn là tiên vệ của ta đáng tiếc. Tuy nhiên gặp được thánh tổ của phù tộc cũng coi như phúc phận của hắn, chỉ là không biết bây giờ hắn ở chỗ nào có còn nhớ được ta hay không. Thầm than một tiếng, nghĩ đến tháp sơn, vương lâm tự nhiên nhớ tới đám thanh khí mà thu giao tặng cho. Trong lòng khẽ động, vương lâm ngâm tay phải lên Lập tức phía trên tay phải liền có thanh khí lượn lờ Tràn ra ngưng tụ trong lòng bàn tay Hóa thành một đám thanh khí Đám thanh khí này không phải là đứng im Mà không ngừng vận chuyển trầm ngâm một lát Thần thức vương lâm bỗng nhiên tách ra một tia bay thẳng đến đám thanh khí này Ngay lập tức xung nhập vào bên trong Thần sắc vương lâm khẽ động Dần dần nhíu mày trong khi xem xét đám thanh khí này, sắc mặt hắn lúc thì ngạc nhiên vui mừng, lúc thì suy tư, khi thì lại lộ ra vẻ ngây mẩn Một lúc lâu sau, tay phải vương lâm vút một cái, đám thanh khí này tiêu tan Thô phù Đây là một loại ý hiệu mà chỉ có phù tục mới có thể chế tạo thành Nếu là người ngoài chế tạo cần phải tìm người của phù tục trợ giúp để cuối cùng có thể mở ra chủ yếu chia là bốn loại phong, băng, đồn, giải. Trong lúc trầm ngâm, vương lâm vỗ túi chứ vật lập tức lấy một mảnh giấy màu vàng trên đó có vẽ ký hiệu rất phức tạp, thoạt nhìn có vẻ rất cũ. Lá bùa như vậy vương lâm vốn có hai chiếc. Lấy được từ la thiên tinh vực chỉ là hắn nghiên cứu rất lâu nhưng cũng không hiểu được tác dụng là gì Duy nhất chỉ có một lần đó là lúc giao chiến với tộc nhân của siêu gia la yêu Sau khi nhìn đám thanh khí này, vương lâm đã có thể xác định là bùa này chính là khô phù Cẩn thận nhìn thoáng qua ký hiệu bên trên mảnh giấy màu vàng, vương lâm lộ ra vẻ suy tư Một lát sau hắn cắn ngón trỏ tay trái, nhỏ máu tươi vung về phía trước, tay trái nhanh chóng theo ấm huyết được ghi chép bên trong đám thanh khí kia điểm lên những giọt máu tươi. Những giọt máu tươi này lập tức sừng lại trên không trung trên đó xuất hiện vô số những nốt phồng chi chít, cuối cùng tách một tiếng hóa thành một đám khí màu đỏ thẫm bay thẳng đến lá bùa tốc độ này cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần lá bùa, xung nhập vào bên trong. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm lá bùa kia, hắn vừa mới thi triển là một thứ tương tự như ấm quyết, hắn vừa mới học được sau khi xem xét hồ phù. Một lát sau, lá bùa kia bỗng nhiên khẽ động, bên trên lập tức có một cơn gió xoáy màu đen xuất hiện. Tốc độ của cơn gió xoáy này quá nhanh Sau khi xuất hiện ngay lập tức làm cho nước biển xung quanh vương lâm biến hóa Bên trong cơn gió xoáy kia mơ hồ biến hóa ra một con chim giống như đại bàng Con chim này toàn thân màu đen, hai mắt lóe ra điện quang Sau khi xuất hiện bên trong cơn lúc xoáy quét ngang một cái Liền theo cơn gió xoáy tiêu tan Đây là khu phù loại đồn đã được phù tục mở ra Vương Lâm nheo hai mắt lại, vỗ túi chứ vật, lập tức từ bên trong có một thanh đại kiếm bay ra. Thanh kiếm này được lấy từ một trong 199 sát vực giới. Tuy đã vỡ mất hơn 10 thanh, nhưng trong túi chứ vật của Vương Lâm vẫn còn rất nhiều. Cầm khô phù, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi lập tức đặt tay lên trên thanh đại kiếm, tay phải bấm ra một ấm huyết cổ quái, hướng về phía trước chỉ ra. Lập tức thanh đại kiếm này toàn bộ chấn động bên trên không ngờ nổi lên một cơn gió xoáy trong thời gian ngắn liền biến mất tại chỗ Tốc độ biến mất rất nhanh Cho dù là vương lâm cũng cảm thấy hoa mắt Rõ ràng bóng sáng của thanh đại kiếm vừa biến mất đã xuất hiện ở cách đó mười trưởng Khoảng cách mười trưởng tuy không thể nhìn ra tốc độ cao nhất Nhưng cũng có thể đoán được một chút manh mối Tốc độ thật nhanh Vương Lâm hít sâu quát mắt nhìn chầm chầm vào thanh đại kiếm cách đó mười trượng. Cơn gió xoáy bên trên đã biến mất, ký hiệu vẽ trên lá bùa kia cũng đã nhạt đi một chút. Tốc độ này cho dù ta thi triển toàn lực cũng khó có thể đạt tới, có thể so sánh với tốc độ của toái niết. Nếu phối hợp với xúc địa thành thốn, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn với vui mừng. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được So di các bận nhá Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1032 Sai lầm rồi Trong đồng phủ của tiên đế Lúc tiên trì sụp đổ, mọi người đều bị lực xung kích kia tấn công, phân tán rơi xuống những chỗ khác nhau kích hoạt cấm chế thân ảnh biến mất. Lúc này, ở một nơi khi cấm chế bị kích hoạt đưa tới, nơi này là toàn bộ là một vùng cây cối rầm rạp những cây đại thụ mấy người mới um sùi có ở khắp nơi liếc mắt nhìn bầu trời bị những tán lá cây vô tận che phủ chỉ nhìn thấy một ít những vệt ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nhìn giống như những cột ánh sáng trên mặt đất đầy lá cây mục nát giẫm chân xuống có thể bị lún rất sâu mùi mục nát kia dung hợp với một vài bộ xương mảnh thú bị thối rữa Nếu luật vào một hơi ngay lập tức sẽ có cảm giác buồn nôn. Càng vào sâu trong rừng cây, lá cây càng dày đặc, ánh mặt trời hiển nhiên lại càng thưa thớt, dường như không thể xuyên thấu chiếu xuống mặt đất. Vì thế nơi đây trần ẩm ướt, âm u bao phủ bốn phía. Lúc này, ở sâu bên trong rừng cây, trong đám lá cây mục nát trên mặt đất, có một người đang khoanh chân ngồi. Người này thân thể như một ngọn tháp, nửa người màu đỏ, phía trên mi tâm có một ký hiệu đỏ như máu thi thoảng lại lóe ra. Bên ngoài thân thể hắn có rất nhiều thi thể của mánh thú, trên những thi thể này vẫn còn có máu tươi lưu lại, khiến cho nơi này tràn đầy mùi máu tanh. Điều dựng gì chính là những mánh thú ở xung quanh nam tử này, chỗ ra lông trên mi tâm gần như toàn bộ đều bị lột ra. Lộ ra máu thịt chảy đầm đìa. Những miếng da trên mi tâm bị lột ra đó lúc này đang được đặt trên hai chân của nam tử này tản mát ra quan lồng đậm Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử này chậm rãi mở hai mắt, lập tức có hai đạo ánh mắt xuyên thấu ra Nam tử này thần sắc bình tĩnh, nhìn ra xa, một lúc lâu sau thì thảo tự nói Thánh phù lực của tổ tiên tuy ta chưa hấp thụ được toàn bộ, nhưng khu phù thuật này cũng đã hiểu ra rất nhiều. Chỉ là trong trí nhớ của ta, hình ảnh của chủ nhân lúc trước làm thế nào cũng không thể nhớ được. Nam tử trầm ngâm thầm than một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Vương lâm ở sâu bên trong biển khơi, ánh sáng mặt trời từ trên thanh đại kiếm thu hồi, hắn chỉ ra một cái, lập tức thanh đại kiếm kia quay trở về trong tay, gỡ khô phù bên trên xuống, để vào trong túi chứ vật. Có khô phù này, nếu gặp nguy hiểm, ta lại có thêm một phương pháp bảo mệnh. Khô phù này quả thật là huyền diệu, sau khi rời khỏi vùng đất yêu linh, nhất định phải thừa dịp chế tạo một ít. Nhưng theo Yết bên trong Đạo Thanh Khí kia, chất liệu để chế tạo phù phù tốt nhất là da trên mi tâm của mãnh thú. Càng là mãnh thú hung ác, da trên mi tâm lại càng thích hợp, thậm chí ngay cả uy lực của phù phù cũng có quan hệ rất lớn đến chất liệu này. Lúc lấy ra cũng phải thi triển một vài thuật thần thông, đem hồn phách và tinh huyết của mãnh thú đọng lại ở mi tâm, sau đó mới lấy ra. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm hít sâu, lại vỗ túi chứ vật, một đạo ánh sáng màu vàng từ bên trong lóe ra, tinh thể màu vàng kia xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn chầm chầm tinh thể này, thần sắc Vương Lâm đầy vẻ ngưng trọng, nếu nói bên trong động phủ của tiên đế này có một vật mà hắn chưa nhìn thấu, thì đó chính là tinh thể màu vàng này. Thậm chí bên trên đó, Vương Lâm có thể cảm nhận được một chấn động đáng sợ, hắn không dám tùy tiện dùng thần thức để xem xét. Người thần bí trong đại điện kia nếu thật sự là Thanh Lâm, mục đích hắn đưa cho ta vật này là để làm gì? Vương Lâm nhìn tinh thể màu vàng bắt đầu chầm ngâm. Hắn nhớ rõ ràng đạo tinh quang do phân thân của Thanh Lâm biến thành đã dung nhập vào bên trong tinh thể Nhưng hiện giờ bất kể thế nào hắn cũng không nhận ra được manh mối gì Dường như phân thân của Thanh Lâm đã mất tích Dường như những thứ mà Vương Lâm nhìn thấy trước khi bị chuyển đến đây chỉ là ảo giác Nhìn chằm chằm vật này hồi lâu, Vương Lâm thu ánh mắt lại Hắn không lựa chọn cách mạo hiểm dùng thần thức xem xét Mà cố ném suy nghĩ này lại, một lần nữa lại đem tinh thể này cất vào trong túi chứ vật. Hắn mơ hồ có một cảm giác kỳ gì là nếu thần thức của mình dung nhập vào bên trong sẽ phát sinh một vài chuyện không thể đoán trước, và lại đối với mình cũng quyết không có lợi. Loại cảm giác này rất mơ hồ, đơn giản chỉ là một tia linh tính mông lung có được qua hơn một nghìn năm tu đạo. Bây giờ là lúc nên rời khỏi chỗ này Vương Lâm đứng lên bước một bước giống như là su long đi thẳng lên phía trên Đám bọt khí bao quanh thân thể cũng theo đó mà chuyển động Từ trên không trung nhìn xuống Nước biển là một màu xanh thẳm Nhưng ở trong nước cũng là một mảng sâu thăm thắm và đen tối Nhưng đối với Vương Lâm mà nói cũng không có gì trở ngại Theo đám bọt khí sân lên Nước biển tản về hai bên Khiến cho đám bọt khí một mạch đi thẳng lên mặt biển Dọc đường đi, hai mắt vương lâm lóe lên ánh sáng thúc đẩy Nhưng ngay khi vừa mới định bay lên khỏi mặt biển Thần sắc vương lâm bỗng nhiên khẽ động Hắn không ẩn nghĩ ngợi, hai tay lập tức đẩy ra hai bên Lập tức đám bọt khí ở chỗ hắn ầm một tiếng tan vỡ Có một lực xung kích ngay lúc đó hướng ra phía ngoài nhanh chóng tràn ra Dưới sự thống chí của Vương Lâm toàn bộ hướng lên phía trên mạnh mẽ phóng lên. Cùng lúc đó, ngay khi lực xung kích này tràn ra, giống như là có va chạm tiếng nổ ầm ầm lập tức vang vọng trời đất. Dưới tiếng nổ này, ngay cả nước biển cũng bị ảnh hưởng, Vương Lâm lập tức cảm giác được nước biển ở xung quanh thân thể như bị một áp lực mạnh mẽ hung hăng ép xuống. Thần sắc hắn lạnh như băng, đang ở bên trong nước biển vẫn chưa lao ra, mà nhoáng lên một cây sời xa khu vực vi đè ở phía xa ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu nước biển nhìn lên không trung Ở trước mắt toàn bộ không trung đều tràn ngập yêu khí nồng đậm. Yêu khí này tung hoành giống như là một con yêu long. Ở vị trí trung tâm của đám yêu khí kia có một người đang đứng, người này toàn thân có yêu khí lượn lờ. Hoàn toàn không nhìn rõ tướng Mạo, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra đó là một nữ tử. Vừa rồi lúc Vương Lâm đến gần mặt biển, ngay lập tức nhận thấy có một luồng lực thần thông theo mặt biển tấn công đến. Mục tiêu chính là chỗ của hắn, vì vậy Vương Lâm mới có thể phá vỡ đám bọt khí. Vương Lâm, ngươi ra đây cho ta. Một thanh âm tràn đầy sự thù hận lúc này vang vọng trời đất, lại làm cho nước biển gào thét. Hóa thành sóng lớn hướng về bốn phía tàn ra. Vương Lâm ở trong nước ngay khi nghe thấy thanh âm này, hai mắt bỗng nhiên xứng lại. Diêu tích tuyết. Nhìn không rõ hình dáng của người này, nhưng với cảm giác quen thuộc cùng với thanh âm hơn cả quen thuộc này, Vương Lâm ngay lập tức nhận ra thân phận của nữ tử này. Trên mặt lộ vẻ cười khổ trong lòng Vương Lâm thầm than ăn oán của hắn với Diêu Tích Tuyết thật sự có một chút phức tạp. Năm đó Diêu Tích Tuyết lợi dụng Vương Lâm lại dắp tâm hại người là người có lỗi trước. Vương Lâm vốn không phải là thiện nam tín nữ hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là với tu vi của hắn lúc ấy rất là kiêng dị huyết hồn đan và huyết tổ này lúc đó mới đem cấm chế ra phong ấn. Đối với huyết tổ mặc dù là đối địch Nhưng vương lâm đối với hắn rất kính nể Tất cả những việc làm của người này đều là vì nữ tử này Vương lâm tự hỏi nếu có người đối với vương bình gây bất lợi Hắn cũng sẽ làm giống như huyết tổ Chỉ là trước đó hắn sẽ lựa chọn suy xét toàn bộ quá trình của sự việc Nhưng huyết tổ hiển nhiên cũng không biết được sự việc Lúc đó lại không để vương lâm ở trong mắt Thậm chí trong lòng lại có sát ý, hắn không cần biết đến sự việc, chỉ cần biết là ai đã bắt nữ nhân của hắn đi, chỉ cần như vậy là đủ. Nếu lúc đó tu vi của Vương Lâm giống như bây giờ, như vậy huyết tổ tất nhiên sẽ không ngang ngược như vậy, chắc chắn sẽ lựa chọn một phương thức khác để giải quyết chuyện này. Nói cho cùng, Vương Lâm khi đó không có tư cách để huyết tổ coi trọng, lại có chút coi thường. Cho dù biết rõ sự việc, biết là nữ tử này đã sai trước, nhưng cũng sẽ lựa chọn lấy tu vi mạnh mẽ cứng chế giải quyết hết thảy sự việc, giết Vương Lâm để hạ cơn giận trong lòng. Vương Lâm không phải không nghĩ tới việc trả siêu tích huyết lại cho huyết tổ, lại suy nghĩ sẽ nhận trách nhiệm về phong ấm mấy trăm năm này. Chỉ cần yêu cầu của huyết tổ không quá đáng, hắn đều có thể đáp ứng. Dù sau khi đó hắn thật sự cũng quá nhỏ bé. Nhưng, huyết tổ hoàn toàn không để cho Vương Lâm có cơ hội giải thích cuối cùng lại có kết cuộc như vậy. Mỗi khi nhớ tới việc này Vương Lâm đều thầm than trong lòng. Cả đời hắn an oán rõ ràng đối với huyết tổ lại kính nể cho nên khi thu lấy hồn phách đã từng nói sẽ cho hắn và Diêu Tích Tuyết có cơ hội gặp lại. Đi vào vùng đất yêu linh này thực tế Vương Lâm cũng biết được rất có thể sẽ gặp được siêu tích tuyết. Chỉ có điều yêu phổ đang tung hoành này so với siêu tích tuyết trong trí nhớ của hắc khác nhau quá nhiều, lúc này mới có thể nhận ra. Nhưng lúc này, Vương Lâm nhìn siêu tích tuyết giữa không trung trên mặt biển trong lòng không khỏi thở dài. Những ý niệm này chợt ló lên trong đầu hắn thanh âm của siêu tích tuyết không ngừng truyền đến bên tai Vương lâm, ngươi ra đây Sự việc năm đó, hôm nay ta và ngươi phải giải quyết cho xong Siêu tích tuyết nói xong, hai tay bấm quyết yêu khí ầm ầm chuyển động Lập tức trên bầu trời có vô số yêu long đồng loạt giết gào, lao thẳng xuống mặt biển Trong tiếng đồng rầm rầm vang vọng Mặt biển lập tức như nổi lên gió lúc, sóng dữ ngập trời Sóng lớn vô biên cuộn lên dữ dội, khi yêu long không ngừng lao xuống, lập tức hướng về bốn phía tràn ra Dường như biển lớn bị khoét ra một cái đồng lớn, vương lâm trong lúc thầm than thân mình nhoáng lên một cái Giống như tia chớp phá mặt biển lao thẳng lên không trung. Ngay khi vương lâm xuất hiện, ánh mắt của diêu tích tuyết trong đám yêu khí lộ ra sự thù hận nồng đậm. yêu khí toàn thân trong thời gian ngắn trở nên dày đặc hơn. Nhưng thân thể của nữ tử này lại từ trong đám yêu khí vườn quanh bước ra một bước, hiện ra rõ ràng trước mắt vương lâm là một khuôn mặt sức sẻo, đã không còn là một nữ tử xinh đẹp như xưa. Trên làn da của nữ tử này lộ ra những vết xẻo dữ tợn Từng vết từng vết nhìn thấy mà ghê người Vương Lâm nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Hắn mơ hồ như thấy được thân ảnh kiều diễm lạnh như băng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mình năm đó Nhưng thế nào cũng không thể làm lu mờ người đang đứng trước mặt Việc năm đó đúng và sai thế nào ai có thể nói rõ ràng Chỉ có điều lúc này hồn của cha ngươi đang ở trong phong tiên ấm của ta Vì báo thủ mà trở thành như thế này Ta sai rồi sao Việc làm cả đời của Vương Lâm không hề hổ thẹn với trời đất Chỉ có điều lúc này hắn lại dâng lên một chút phức tạp Vương Lâm, ngươi phong ấn diêu tích tuyết ta mấy trăm năm Việc này mặc dù ta rất hận Nhưng cũng đã nghĩ thông suốt Dù sao năm đó ta đã mưu hại ngươi trước Việc này ta có thể nhịn nhưng cha ta lại vì ngươi mà chết. mối thù xếp cha không đổi trời chung, ta không xếp được ngươi, nhưng có người có thể xếp chết ngươi. Siêu tích tuyết gắt gao nhìn chằm chằm vương lâm, nghiến răng nghiến lợi. Dạo này ta bận quá nên không bớt thường xuyên được. So vi các bận nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện. Nguyệt công từ chuyện được chia sẻ tài quyết say. Âu đi liên minh bí ẩn chương một không trăm ba mươi ba ngọn nguồn nhân quả đại thành mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Một chút phức tạp này cũng không phải toàn bộ là do chuyện này gây nên trên thực tế vương lâm trong hơn 300 năm tu đạo gần đây theo tu vi không ngừng nâng cao, đối với trời đất cảm ngộ càng sâu theo sự từng trải của đời người không ngừng suy nghĩ, dần dần chậm rãi hồi tưởng lại hơn 1.300 năm giết chóc. Chẳng qua riêu tích tuyết ở nơi này đã làm cho sự giết chóc hơn 1.000 năm của hắn vỡ tung ra mà thôi. Cũng sống như ngày đó Vương Lâm uống rượu với tư đồ nam, hắn không dám nghĩ lại cả đời tu đạo ngàn năm có đáng giá hay không, nhưng cái giá phải trả cho việc tu đạo cũng là tay đầy một mùi máu tanh. Hơn 1.300 năm, những người chết dưới tay hắn thật sự rất nhiều. Thậm chí ngay cả bản thân Vương Lâm cũng không thể nhớ được cụ thể là bao nhiêu người. Giết người! Hoàn toàn không phải là một việc làm cho người ta vui mừng, đối với vương lâm mà nói, hơn một ngàn năm giết chóc đát làm cho hắn vô cùng mệt mỏi. Nhưng trong tu chân giới tàn khốc này, ngươi không giết người, không phản kháng thì tính mạng sẽ không còn. Giữa giết và bị giết không cho phép người nào đắn đo, cũng không thể đắn đo. Hoặc là sống, hoặc là chết, thông thường chỉ có thể lựa chọn một lần. Ngươi đối với ta như thế thì cũng thôi, nhưng tại sao lại hạ độc thủ với cả cha ta? Vương lâm, riêu tích tuyết ta với ngươi chẳng lẽ lại có thâm thù đại hận đến như vậy hay sao? Trong tu chân giới này, mưu hại lẫn nhau là chuyện vô cùng bình thường, riêu tích tuyết ta là người sai trước, nhưng chẳng lẽ phải đáng tội chết? Siêu tích tuyết nhìn chầm chầm vương lâm, sự thù hận trong mắt như một ngọn lửa có thể đốt cháy cả trời đất, thanh âm của nàng lại mang theo một vẻ thê lương. Vương lâm trầm ngâm, nhìn về phía tận cùng của biển khơi, ánh mắt lộ ra một vẻ ảm đạm. Ngươi phong ấn ta mấy trăm năm, trong mấy trăm năm đó thủ đoạn hạ lưu của ngươi khiến cho tâm thần ta không thể bình tĩnh ít thấy những chuyện này ta không so đo, dù sao cũng là ta sai trước, nhưng ngươi cũng không nên hại chết cha ta." Trong mắt Phiêu Tích Tuyết, ngoài lửa hận vô tận còn có những giọt nước mắt trong suốt. Vương Lâm thầm nhẹ, tu đạo nhiều năm khiến cho tim hắn như sắt đá, nhưng hắn dù sao cũng là một con người, không phải là ma, hắn có đạo lý của hắn, có cách làm việc của hắn. "Ngươi không đồng đến ta, Ta cũng không đồng đến người. Phiêu tích tuyết đã mưu hại vương lâm cho nên nữ tử này hắn phải giết. Vì kiên kỳ cha của nữ tử này và huyết hồn đan nên hắn phải chịu. Khi người cha này xuất hiện, vì sinh tồn nên hắn phải phản kháng. Nếu huyết tố không chết, thì chính vương lâm sẽ bỏ mạng. Không được lựa chọn. Đứng ở lập trường của vương lâm thì như vậy là đúng. Nhưng siêu tích tuyết ở nơi này cũng đã thừa nhận mấy trăm năm bị phong ấm cũng là cái giá phải trả cho việc mưu hại vương lâm năm đó. Theo như lời nàng nói, việc này mặc dù nàng hận, nhưng cũng hiểu được, hai người không còn nợ nhau. Chỉ có điều cha nàng bỏ mạng đối mặt với người đã hại chết cha mình, chẳng lẽ lại đi giảng giải một chút đạo lý, phân tích một chút đúng sai, điều này nàng không làm được hắn là một người con, bất chấp đạo lý hay không phải đạo lý, đều phải báo thù. Đứng ở lập trường của Diêu Kỵ Tuyết, nàng như vậy cũng không sai. Biết thầy những chuyện này đều là nhân quả. Hôm qua là nhân, hôm nay là quả, từng bước từng bước nàng ta và ta cũng không thể thống chí được. Nếu năm đó nàng ta không mưu hại ta trước, nếu năm đó ta không e ngại Tuyết tổ, thì cũng không có nhân năm đó. Nhân này sinh ra thì sẽ không tàn lụi mà dần dần sẽ khuyết trương Thời gian mấy trăm năm ta vẫn luôn cố chấp, cũng sống như vì một lời bịa đặt, giá phải trả là càng có nhiều lời bịa đặt sống như vậy. Năm đó ta không hiểu được nhân quả này, cũng không biết chính mình đã trở thành một phần của nhân. Sau đó, khi huyết tổ đến truy sát, Ta đã nghĩ là kết quả của nhân năm đó đã chỉ có điều hiện giờ xem ra, huyết tổ cũng không phải là quả của việc này, mà cũng là nhân. Quả thật sự, không phải là huyết tổ, cũng không phải là lời nói của siêu tích tuyết lúc này, mà là đạo tâm của ta. Trong mắt Vương Lâm có một chút sáng tỏ, nhân quả ý cảnh của ta Thủy Trung không thể đại thành tiến triển rất chậm, lại có rất nhiều điều phải hiểu rõ. Dường như không thể thật sự cảm nhận được nhân quả là như thế nào. Năm đó ta đã mơ hồ cảm ngộ ra cái gọi là nhân quả. Muốn đại thành tất cần phải đem tất cả các loại nhân quả của bản thân toàn bộ cởi bỏ. Lúc này xem ra cảm ngộ năm đó cũng chỉ là một phần. Vẻ sáng tỏ trong mắt vương lâm càng đậm. Siêu tích tuyết nhìn vương lâm một cách thù hận, vương lâm càng trầm ngâm hận trong lòng nàng càng sâu, oán cũng theo đó mà tăng lên. Sau một tiếng cười thay lương, Tiêu tích Tuyết hai tay bấm huyết, không chút do dự hung hăng điểm vào mi tâm một cái. "Vương Lâm, hôm nay ngươi và ta phải kết thúc chuyện này, Tiêu tích Tuyết, ta không tiếc hiến tế hồn phách, không tiếc từ bỏ thân xác, cũng là vì để báo thù rửa hận cho cha ta." Quán và hận trong thần sắc của diêu tích tuyết chuyển thành nước mắt vô tận, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn đầy vẻ dữ tợn. Ngay khi dấu ấm trong hai tay ấm lên mi tâm, thần thái hai mắt bỗng nhiên tiêu tan thay vào đó chỉ còn một đám yêu hỏa âm hàn. Yêu tôn, diêu tích tuyết ta cam nguyện vứt bỏ một tia thần trí cuối cùng, hoàn toàn dâng lên thân thể, nhưng ngươi phải hứa với ta, phải giết chết hắn. Thanh âm chói tai của diêu tích tuyết chợt vang lên giữa trời đất Ngay khi thanh âm này vang lên trên thân thể diêu tích tuyết bỗng bùng phát ra một luồng yêu khí ngập trời Dưới yêu khí kia toàn bộ hình dáng của nàng lập tức thay đổi rất nhiều Móng tay trên hai tay lập tức kéo dài ra, lộ ra hàn quang sắc bén Tóc cũng dài ra rất nhanh xuống đến tận bàn chân toàn bộ là một màu đỏ thẫm. Nhất là những vết sẹo giữ tởm trên mặt nàng lúc này nhúc nhích như sống lại, bất ngờ nối liền với nhau một cách dường dị, hình thành một ký hiệu phức tạp. Một luồng yêu khí lạnh lẽo đến cực điểm lại từ trên thân thể nàng triệt để bùng phát ra, hướng về không trung ầm ầm khuyết tán. Trong nháy mắt, hơn một nửa trời đất gần như toàn bộ đều bị yêu khí này bao phủ. Yêu khí này tràn đầy hàn ý. Ngay khi khuyết tán ra, mặt biển phía dưới lập tức vang lên tiếng răng rắc Hơn một nửa đại dương không ngờ lúc này toàn bộ hóa thành biển băng Nước biển trên mặt biển nhanh chóng đóng băng Mắt thường có thể thấy tốc độ liên tiếp thành một dài Thậm chí ngay cả sóng biển vừa cuộn lên cũng lập tức bị đóng băng Thoạt nhìn giống như một bức tượng băng Thậm chí ngay cả bức tường sóng biển phía xa xa Giờ phút này cũng đóng băng từ xa nhìn lại cực kỳ kinh người Xét như mong muốn của ngươi, Một thanh âm âm hàn từ trong miệng siêu tích tuyết truyền ra Giống như gió lạnh đột nhiên thổi tới quét ngang thiên địa Lấy chính thân thể và hồn phách của mình để hiến tế Hoàn toàn biến thành một trong bộ yêu cầu linh khí sinh trong cơ thể Đây chính cái giá mà siêu tích tuyết phải trả để giết vương lâm báo thù. Ở trong thân thể của siêu tích tuyết, thống chế thân thể này đã không còn là nàng, mà một trong cổ yêu cổ linh phong yêu. Cổ yêu biến đổi rất nhiều dạng, năm đó bị chia ra làm 9 phần, mỗi phần đều có thần trí độc lập, trong đó có một người muốn ngưng tụ trở lại, nhưng không hề có ý định kết hợp với nhau, mà muốn tự mình ung dung không bị ràng buộc. Trong thời gian mấy trăm năm nay, bối la liên tục nuốt lấy bảy yêu, tu vi đã côi phục tới 8 phần so với năm đó, 2 phần còn lại chính là ở trên người phong yêu này. Phương pháp lựa chọn của phong yêu không giống với các linh hồn cổ yêu khác. Phong yêu trong lòng không muốn ngưng tụ, cho nên không tiếc giá phải trả để tránh sang đường khác. Sau khi dung hợp với vô số người thất bại cuối cùng đã lựa chọn diêu tích tuyết. Lấy hận thù trong lòng nữ tử này làm chấp niệm, dung hợp thành công Loại dung hợp này gần như là điên cuồng, cũng không phải là đoạt xá Mà trước tiên đưa những ký ức truyền thừa cho riêu tích tuyết Sau khi khiến cho nữ tử này có được ký ức của chính mình Phải chịu một mạo hiểm rất lớn từ làm cho yêu thể tan vỡ Hóa thành yêu khí tồn tại không có ý thức Như vậy chẳng khác nào vứt bỏ đi thân phận cổ yêu của chính mình tương tương với tử vong Lấy cái chết làm giá phải trả không để cho bối la có một chút cơ hội để nuốt lấy Điểm này cho dù là bối la cũng không thể lường trước được Đến khi hắn phản ứng lại thì đã quá muộn, phong yêu đã tan vỡ Siêu tích tuyết tuy có được ký ức truyền thừa của phong yêu Nhưng không có cách nào mở ra được toàn bộ, chỉ có thể mở ra được một phần, hấp thụ yêu khí. Sau mấy trăm năm hấp thụ yêu khí trong cơ thể hiển nhiên đã tích tụ được đến một bức nhất định. Nếu nàng vĩnh viễn không lựa chọn thức tỉnh toàn bộ ý ức truyền thừa, như vậy phong yêu sẽ khó mà có ngày thức tỉnh. Trên thực tế chuyện này cũng là phong yêu đánh cuộc, đánh cuộc siêu tích tuyết vì muốn bá thù để đổi lấy sức mạnh to lớn sẽ lựa chọn từ bỏ hết thảy. Hơn nữa cho dù hắn đánh cuộc thất bại thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi diêu tích tuyết không ngừng hấp thủ yêu khí, làm cho yêu khí này đạt tới một mức độ nhất định sẽ tự động tấn công ký ức truyền thừa, khiến cho toàn bộ ký ức được mở ra thương thức này trên thực tế không thể xem như Phong Diêu vẫn còn sống, thật sự Phong Diêu đã tan vỡ mà chết, cái còn tồn tại chỉ là ký ức mà thôi. Còn Siêu Tích Tuyết chẳng qua cũng chỉ là vật sân của ký ức này. Ngay khi toàn bộ ký ức được mở ra, tất cả ký ức của bản thân Siêu Tích Tuyết đều sẽ bị nuốt lấy. Không còn lại một chút gì trong thân thể vật sấn này có linh hồn ý ước duy nhất chính là của phong yêu khi còn sống, như vậy, nàng chính là phong yêu mới. Đối mặt với hiện tượng này, cho dù là bối la cũng không biết làm thế nào yêu linh mà hắn muốn đã tan vỡ, lại vứt bỏ thân phận cổ yêu tôn quý trở thành trở thành yêu tu, không còn là cổ yêu sơ phút này ký ức của phong yêu dưới chấp niệm báo thù của siêu tích tuyết toàn bộ đã được mở ra Ký ức của siêu tích tuyết nhanh chóng bị nuốt lấy Cái duy nhất còn lại chỉ là lòng hận thù với vương lâm Khiến cho phong yêu mặc dù đã nuốt lấy ký ức này nhưng cũng không thể làm mất đi mối hận này Yêu ảnh lói lên, hai mắt phong yêu lộ ra hàn quang, nhìn chầm chầm vương lâm Việc giữa ngươi và siêu tích tuyết Bản yêu sẽ không quản cô ta mở ra ý ức Bản yêu toàn bộ những thứ của bản thân cô ta đều đã bị bản yêu nuốt lấy Như vậy cũng coi như bản yêu đã giúp người làm một chuyện vui Phong yêu liếm liếm môi thân ảnh chậm rãi lui về phía sau Trong khi lui về phía sau Mặt biển đóng băng lập tức tan ra Từng tia hàn khí bay lên nhanh chóng xung nhập vào trong cơ thể của phong yêu giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ cẩn thận, tu sĩ trước mắt đối với hắn xem ra là người cực kỳ nguy hiểm. nhất là khí tức trên thân thể đối phương lại khiến cho hắn gần như rất khó thở. lời hứa với Diêu Tích Tuyết lúc trước chỉ là lừa để đối phương vứt bỏ tất cả, cho dù câu sẽ như mong muốn của ngươi vừa rồi cũng chỉ là câu chấn an cuối cùng để cho Diêu Tích Tuyết không phản kháng lại việc cắn nuốt. Sau khi toàn bộ chuyện này hoàn thành, phong yêu hắn sẽ không vì một người đã không còn giá trị mà mạo hiểm giao chiến với tu sĩ khiến hắn cảm thấy đáng sợ ở trước mắt. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So vi các bẩn nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website. UD vô chuyện chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1034 Ngọn nguồn nhân quả đại thành Mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Nếu người mà siêu tích tuyết kia muốn xếp quá yếu Hắn có thể tiện tay hạ thủ Nhưng người đang ở trước mặt lúc này cũng khiến cho hắn vô cùng kiêng kỳ Hơn nữa Tu vi hiện giờ của hắn so với lúc trước yếu hơn rất nhiều Vì thế, càng không thể tùy tiện mạo hiểm Nơi đây là một trong những cấm chế trong động phủ của tiên đế Nếu đem cấm chế này toàn bộ phát tiết ra đối với ngươi và ta đều rất phiền toái Và lại ngươi và ta cũng không có mối thù truyền kiếp Vì thế, tại hạ xin cáo lui Phong diêu nói xong thân mình không ngừng lui ra phía sau Vương Lâm trong lúc trầm ngâm trầm rãi ngẩng đầu ánh mắt nhìn lên trên người Phong Yêu đang đang lui về phía sau. Bề ngoài mơ hồ vẫn có thể thấy được bộ dáng của Siêu Tích Tuyết, nhưng lại mang lại cho Vương Lâm một cảm giác đây là một người hoàn toàn khác, tuy hồn phách vẫn là hồn phách của Siêu Tích Tuyết. Trong mắt lóe lên sát khí, thân mình Vương Lâm hướng về phía trước bước tới. Ngay khi thân thể hắn tiến tới, Phong yêu vẫn luôn quan sát mọi cử động của Vương Lâm lập tức đồng tử trong hai mắt co rụt lại, không chút do dự lui mạnh về phía sau. Hắn tên gọi là Phong yêu tốc độ tuyệt đối không tầm thường, mặc dù chỉ là một yêu tu, nhưng tốc độ vẫn nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, trong khi lui về phía sau gần như trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể bỗng nhiễn lóe ra, tay phải chỉ về phía trước, tâm thần khẽ động, lập tức ở phía trước lóe lên hào quang vô tận. Phong yêu đã chạy ra rất xa bên ngoài thân thể lóe lên hào quang trong lúc mắt lộ vẻ khiếp sợ toàn thân lóe lên hào quang, không ngờ trong thời gian ngắn đã bị cữ ế kéo gần lại tới trước người vương lâm. Thân mình vương lâm không hề dừng lại. Như mây trôi nước chảy, ngay khi phong yêu tới gần, ngón trỏ tay phải điểm lên mi tâm của phong yêu. Ẩm một tiếng thân mình phong yêu kia lập tức ngã ngửa phun ra một ngụm máu tưới, ánh mắt lộ ra hàn quang nồng đậm. Đạo của ta là nhân quả, nhân quả ý cảnh đại thành, chẳng những cần phải cởi bỏ hết những mê muội của bản thân, mà còn phải hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Vương Lâm như thể tự nói trong lúc nói tiếng về phía trước, đi thẳng đến Phong Yêu. Phong Yêu kêu to một tiếng trong lúc lui về phía sau hai tay bấm huyết, lập tức yêu khí nồng đậm ầm ầm tràn ngập bốn phía, mặt biển vốn đã tan ra một lần nữa trong tiếng răng rắc lại hóa thành biển băng. Sau một cái vung tay của Phong Yêu. Mấy vạn rằm mặt biển rầm rầm vỡ vụn, vô số những khối băng bay lên, mang theo tiếng hô khóc hướng thẳng đến vương lâm. Tiểu tu sĩ, bản yêu vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu. Thanh âm của phong yêu vang vọng, vô số những khối băng như những lưới dao sắc bén nhằm phía vương lâm trong nháy mắt tới gần. Ngước mắt nhìn. Giữa trời đất gần như toàn bộ đều bị những khối băng vô tận kia bao phủ Nhất tề hướng về vương lâm gào thét, Dường như muốn đem vương lâm đóng băng phá nát Ngay khi những khối băng này tới gần Vương lâm nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía trước Lập tức liền có một biển lửa ở phía trước hắn ầm ầm tràn ra Biển lửa này lúc đầu còn chưa lớn Nhưng gần như trong nháy mắt liền giống như bùng nổ, lấy Vương Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía ầm ầm tràn ra. Trong thời gian ngắn toàn bộ không trung trở nên đỏ thẫm, không ngờ toàn bộ đều bị biển lửa bao phủ. Những khối băng đang cấp tốc tiến đến bị biển lửa sông tới, lập tức chảy thành ngực, nhưng ngay lập tức liền biến thành một đám khí trắng bay lên không. Gần như trong nháy mắt Giữa trời đất ngoài biển lửa này còn có một màn xương trắng bao phủ Đồng tử trong hai mắt phong diêu co rụt lại thở hổn hển. Hắn vốn cũng đánh giá cao vương lâm Nhưng giờ phút này cũng phát hiện ra nhận xét của mình vẫn còn thiếu Người trước mắt không chỉ đáng sợ mà là quá kinh khủng Cho dù hắn có ở đỉnh cao thực lực cũng không dám nói có thể toàn thắng Hướng hồ hiện giờ sau khi tái sinh tu vi chỉ tương đương với khuy niết hậu kỳ. Việc của siêu tích tuyết chính là cửa ải cuối cùng để cho đạo nhân quả của ta có thể đại thành. Mấy trăm năm không nhận ra, ta hiển nhiên đã bị hãm sâu vào bên trong trở thành một bộ phận của nhân quả. Chỉ có hoàn toàn dung nhập vào nhân quả mới cảm ngộ được ý cảnh mà ta cần cũng giống như địa ngục. Nếu không vào trong đó, ai có thể hiểu được sự ham muốn. Vẻ sáng tỏ trong mắt Vương Lâm càng đậm, thân mình bước về phía trước, lúc này toàn thân hắn bị biển lửa bao phủ. Khi hắn tiến về phía trước, biển lửa ngày càng đậm quét ngang bốc lên ngập trời, tàn mát ra sức nóng nồng đậm, hướng thẳng đến Phong Diêu. Phong Diêu tâm thần chấn động, cắn răng không chút do dự nâng tay phải chỉ lên không trung. Khẽ quá. Phong quỳ tắc Lời vừa nói ra, lập tức giữa trời đất lập tức có một luồng yêu phong gào thét thổi đến, vờn quanh thân thể phong yêu ầm một tiếng hóa thành vô số những luồng gió nhỏ Những luồng gió này tràn ngập theo tay phong yêu chỉ về phía trước, lập tức nhất tề bay thẳng đến vương lâm Trong nháy mắt thiên địa biến sắc toàn bộ bị bảo phủ bởi những luồng yêu phong, ngay cả mặt biển rộng lớn trong nháy mắt cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm, sóng biển ngập trời kịch liệt quay cuồng, không trung lại xuất hiện vô số những vết nứt, dường như trong những luồng yêu phong vô tận này như thể sắp sửa sụp đổ. Những luồng yêu phong giống như những thanh phong đao quét ngang, ngay cả biển lửa kia cũng trở nên vũ ám, dường như sắp tắt. Chỉ có điều những luồng gió này thổi đến người Vương Lâm cũng không thể khiến Vương Lâm lùi ra phía sau nửa bước. Hắn chậm rãi tiến tới từng bước đi về phía trước, mặc kệ những luồng gió này thổi tới. Hiện giờ thân thể ta đã nhập vào bên trong nhân quả, phá vỡ hết thảy, đạo nhân quả lại vừa đại thành đạo tâm của ta đã có thể đột phá. Vương Lâm nắm tay phải lại, ngay khi chữ phá được nói ra hướng về phía trước hung hăng tung một quyền chỉ nghe thấy nổ âm một tiếng dưới một quyền của vương lâm lập tức tư ảnh của cổ thần bỗng nhiên biến ảo hiện ra tư ảnh của cổ thần đầu đổi trời chân đạp xuống mặt biển rồng cũng múa hữu quyền cùng với vương lâm đánh tới cổ thần phong yêu thở hổn hển vừa rồi hắn cảm thấy khí tức đáng sợ trên người vương lâm có chút quen thuộc Nhưng thời gian đã quá lâu cũng khiến hắn quên rất nhiều chuyện. Nhưng lúc này, ngay khi nhìn thấy gư ảnh này cũng khiến cho ký ức năm đó của hắn thức tỉnh. Không ngờ ngươi là cổ thần. Phong diêu ra đầu run lên, không nói hai lời thân mình lập tức lui nhanh gần như hóa thành một cơn gió, lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng bỏ chạy. Hết thảy những việc làm trước đây của ta theo đạo nhân quả này. Không hề sai, đạo nhân quả đến nay chưa đại thành chính là bởi vì đạo tâm của ta, sau hơn ngàn năm giết chóc đã có kẽ hở, giống như là có tâm ma. Một quyền của vương lâm trong tiếng ầm ầm lập tức va chạm với luồng yêu phong kia, ngay tức khắc có vang lên tiếng ầm ầm. Dưới một quyền này, luồng yêu phong phía trước bị xé toạn, hướng về bốn phía quẩn lên quét ngang ra. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào chỗ mà Phong Diêu đã biến mất ở đằng xa, thần sắc không có một chút lo lắng, vô túi chư vật lập tức hô phù xuất hiện được Vương Lâm cầm lấy giáng lên chính người mình. Ngay khi khô phù kia được giáng xuống, một luồng hắc phong bỗng nhiên từ trong cơ thể Vương Lâm gào thét lao ra, hình thành một luồng gió xoáy thông thiên tràn ngập giữa đất trời. Luồng gió xoáy này vừa xuất hiện Ngay cả mặt biển dưới chân vương lâm dường như cũng bị dẫn dắt xuất hiện lúc xoáy vô biên Bên trong cơn lúc xoáy bên ngoài thân thể vương lâm trong nháy mắt liền có một thanh âm chấn kinh thiên địa Dường như có thể phá vỡ thế giới này gào thét phóng lên trời cao Trong tiếng gào thét kia lại có một con chim điêu toàn thân màu đen xuất hiện bên đong luồng hắc phong Cánh con chim này bỗng nhiên duỗi ra, thân mình vốn chỉ dài có mấy trượng, nhưng ngay khi duỗi cánh ra, không ngờ phóng đại lên vô cùng, trong nháy mắt liền đạt tới mấy vạn trượng. Thân mình khổng lồ này có thể che cả trời. Trong tiếng gào thét có thể xé sạch thiên địa, thân mình vương lâm hướng về phía trước dứt một bước, ngay lập tức liền cảm nhận được sức mạnh của luồng gió. Luồng gió phía trước thổi đến Như thể hai bức tường thành đập vào mặt dưới thân thể cổ thần của Vương Lâm, những trở ngại như những bức tường thành này đều sụp đổ, không có cách nào hình dung được tốc độ này. Chỉ là sau một bước vừa rồi, Vương Lâm giống như là tách rời thiên địa, dùng một phương thức cũng không phải là xúc địa thành hốn trực tiếp đi về phía trước. Phong yêu thì triển toàn lực điên cuồng bỏ chạy. Hơn nữa để đề phòng đối phương thi triển thần thông kỳ dị như lúc trước khiến cho khoảng cách giữa mình và đối phương nhanh chóng kéo dài ra. Hắn không tiếc tiêu hao yêu khí trong cơ thể đem toàn bộ yêu khí tràn ra bốn phía thân thể nhanh chóng vận chuyển tạo thành một lớp phòng hộ. Yêu khí tràn ra lại khiến cho bên trên thân thể hắn biến hóa ra một yêu ảnh rất lớn. Đối với tốc độ của mình, Phong Diêu rất là tự tin, nhưng ngay sau khi hắn cho rằng đã thoát ra khỏi bàn tay của đối phương, cũng ngay lập tức nghe thấy được một tiếng xé gió khổng lồ như một tiếng sấm ầm ầm từ phía sau lao đến. Quay đầu lại, Phong Diêu lập tức hồn bay phách lạc. Chỉ thấy ở phía sau hắn, vương lâm với một tốc độ không thể tưởng tượng được ngay lập tức lao đến. Theo vương lâm tới gần, cơn lúc xoáy lúc trước xuất hiện trên mặt biển phía dưới cũng theo đó mà đến, với tốc độ kịch liệt này lập tức khiến cho biển sóng phía dưới xuất hiện những tiếng xít gào long trời lở đất, như thể toàn bộ nước biển đều bị cuốn lên. Quả của việc này là phương pháp phá khai đạo tâm của ta cùng với việc kết thúc vai trò thật sự của ngươi đã khiến ta hiểu ra nhân quả. Nhân quả là cái chó má gì, bản yêu nghe không hiểu chút nào. ngươi ngoan cố như vậy, bản yêu liều cả mạng sống cũng phải giết chết ngươi. Trong thanh âm của phong yêu không còn có ý muốn bỏ trốn tốc độ mà hắn vốn cực kỳ tự tin ở trước mặt đối phương hoàn toàn giống như một trò đùa, làm sao có thể chạy bốn. Hận ý không thể trừ bỏ trong ký ức đã bị nuốt của siêu tích quyết kia Trong lúc bị truy sát được áp chế không thể bùng phát ra Hận ý này dung nhập vào trong tâm thần phong yêu Lập tức khiến cho những vết xẻo trên mặt dữ tờn hơn ký hiệu Do những vết xẻo nối liền tạo thành lại lói lên lục quang Pháp khí của cổ yêu, phong thần hóa ma phiên Phong yêu hét lớn một tiếng Hai tay dơ lên không trung yêu khí toàn thân lúc này từ trong cơn cuồng phong bên ngoài cơ thể hắn điên cuồng xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ lên hai tay. Yêu khí vô tận tung hoành, giữa trời đất liền bị bao phủ vào bên trong khí âm hàn, hết thảy bốn phía như đều xuất hiện dấu hiệu đóng băng còn có những cơn gió gào hết thảm thiết thổi đến. Ở khoảng không phía trên phong yêu bên trong đám yêu khí không ngừng ngưng tụ kia lập tức có từng trận điện quang màu lục lóe ra. Theo yêu khí không ngừng ngưng tụ lại có ba cây cờ nhỏ màu lục từ bên trong biến à hiện ra. Ngay khi ba cây cờ nhỏ màu lục này xuất hiện, lập tức phong vân biến sắc mặt biển phía dưới như bị một sức mạnh dường gì phá vỡ. Không ngờ trong tiếng gào thét ầm ầm nhất tề hướng về bốn phía đầy ra Phía trên ba cây cờ nhỏ màu lục kia bỗng nhiên xuất hiện vô số những ảnh ảnh Trong những thân ảnh này không ngờ còn có một cổ thần cùng với hai cổ ma trên đầu có một sừng Càng đáng sợ hơn đó là sau khi ba cây cờ nhỏ này xuất hiện Không chỉ có biển rộng xuất hiện kinh biến mà ngay cả thế giới này dường như cũng không ổn theo mặt biển dậy sóng điên cuồng cấm chế ở nơi đây toàn bộ bị kích hoạt toàn bộ được mở ra cấm chế mở ra lập tức khiến cho biển sóng phía dưới sấy lên chấn động vang trời không ngờ trong lúc đó nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau trong nháy mắt toàn bộ mặt biển xuất hiện vô số những khe rãnh không có nước biển những khe rãnh này đan xen với nhau khiến cho sóng lớn trên biển càng trở nên kịch liệt hơn Điều thật sự kinh người chính là trong lúc biển rồng kia ngưng tụ, Nếu từ trên không nhìn xuống dưới Có thể kinh sợ phát hiện ra biển rồng vô tận này theo nước biển co rút lại Hợp thành một hình người Nếu người mà siêu tích tuyết kia muốn xếp quá yếu Hắn có thể tiện tay hạ thủ Nhưng người đang ở trước mặt lúc này cũng khiến cho hắn vô cùng kiên kỳ Hơn nữa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 điều thật sự kinh người chính là trong lúc biển rộng kia ngưng tụ nếu từ trên không nhìn xuống dưới có thể kinh sợ phát hiện ra biển rộng vô tận này theo nước biển co rút lại hợp thành một hình người dạo này ta bận quá nên không bớt thường xuyên được so di các bận nhá tiên nhịp tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1035 Thế thể mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn Hình người màu trắng do nước biển ngưng tụ thành đang trong cơn ngủ say Miệng mấp máy dường như có dấu hiệu tỉnh lại Phong yêu vẻ mặt dữ tợn Không dành để ý tới biển giống đang có biến hóa Mà tay phải bấm quyết Từ trong miệng truyền ra từng trận thanh âm kỳ dị. Những thanh âm này là ngôn ngữ của một bộ tộc thời cổ đại Chỉ là từ trong miệng của cổ thân truyền ra Có ẩm chứa sự tang thương và uy nghiêm Còn từ trong miệng phong yêu truyền ra Tuy cũng có cảm giác tang thương Nhưng cũng có một vẻ âm trầm sâu sắc và vượng dịp Tay phải phong yêu chỉ về phía trước lập tức ba cây cờ nhỏ ở phía trước xoay vòng quanh bốn phía phong nhiêu. từ trên những cây cờ nhỏ màu lục có xương mù màu lục nồng đậm tràn ngập bên trong màn xương kia có một tư ảnh khổng lồ biến ảo hiện ra. tư ảnh này thân thể cao mấy ngàn trượng ngay khi xuất hiện đầu đội trời chân đặt đất dường như thế giới trước mắt không thể chứa đựng nổi thân thể này. trên mi tâm của thân ảnh khổng lồ này Rõ ràng còn có sáu tinh điểm đang không ngừng xoay tròn Ở hai bên vư ảnh của cổ thần này Lúc này dưới màn sương mù màu lục cuồn cuộn Lần lượt biến hóa ra hai thân ảnh nhỏ hơn vô cùng dữ tợn Hai thân ảnh này chỉ cao có trăm trượng Nhưng ngay khi bọn họ xuất hiện Lại có ma khí ngập trời bùng nổ Dường như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của đám sương màu lục Trong mắt trái của hai ma ảnh này đều có sáu tinh điểm không ngừng xoay tròn Ngay khi nhìn thấy ba thân ảnh này đồng tử trong hai mắt vương lâm mạnh mẽ co rụt lại Phong yêu đứng trước ba hư ảnh này Hai tay bấm quyết lập tức nhìn chằm chằm vương lâm quát khẽ Không cần biết ngươi có phải là cổ thần hay không Hôm nay ta sẽ cho ngươi trở thành một trong thánh khí chủ kỳ của bộ tộc cổ yêu ta Phong yêu hai mắt lóe lên sát khí, tay phải chỉ về phía trước, lập tức ba thư ảnh phía sau lập tức ngửa mặt lên trời bắt đầu gào thét. Cổ thần lục tinh kia bước tới một bước, nắm tay lại, một quyền rất lớn trong tiếng sầm sầm hướng về vương lâm hung hăng đánh tới. Hai thư ảnh cổ ma kia lại nhoáng lên một cái theo hai phía tả gấu mang theo một luồng ma khí khát máu lao thẳng đến vương lâm dường như muốn nuốt lấy trong bộ tộc cổ yêu bối la tuy không phải là vương tộc nhưng cũng không phải là loại yêu tầm thường phong thần tỏa ma phiên này là được vương tộc của cổ yêu tặng cho mặc dù không phải là thánh khí của vương tộc nhưng cũng có được thần thông vô cùng lớn khi bối la còn đang ở đỉnh cao có được phong thần tỏa ma phiên thật sự Một khi thi triển lập tức 49 cây cờ nhỏ sẽ tràn ngập trời đất. Những người bị những cây cờ này phong tỏa không phải toàn bộ đều là do hắn giết mà là các đời chủ nhân trước đây của phong thần tỏa ma phiên. Bối la chẳng qua chỉ là chủ nhân thứ bảy của pháp khí cổ yêu này mà thôi. Nghe đồn chủ nhân thứ nhất của pháp khí này có được sức mạnh thông thiên, có thể cùng với hậu duệ của cổ thần trực tiếp đối kháng. Trên thế gian này cực kỳ hiếm thấy cổ yêu đời thứ tư. Năm đó một bộ tộc thời cổ đại tu luyện ngược với đạo trời, sau đó phân hóa thành ba bộ tộc cổ thần, cổ yêu và cổ ma tồn tại song song. Thế hệ thứ nhất của cổ thần, cổ yêu và cổ ma trong cơ thể bọn họ vẫn còn lưu lại một lượng lớn huyết dịch và truyền thừa của bộ tộc cổ đại. Sau này sinh sôi phát triển đến thế hệ thứ hai, thế hệ thứ hai của cổ thần, cổ yêu và cổ ma huyết dịch trong cơ thể không bằng đời thứ nhất, nhưng cũng vẫn còn không hề ít. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, dần dần huyết dịch và truyền thừa trong những thế hệ sau của ba tộc này càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí chỉ còn ẩn chứa một tia. Cách gọi là vương tộc là một bộ phận giữ được nhiều huyết mạch của bộ tộc cổ đại nhất trong ba tộc này, cũng là những người kế thừa trực hệ từ thế hệ thứ nhất của ba tộc năm đó. Bối la, chuẩn xác mà nói đã là cổ yêu đời thứ 79, nhưng pháp khí này của hắn cũng có nguồn gốc từ rất xa xưa. Tuy nhiên hiện giờ phong yêu vứt bỏ thân phận cổ yêu yêu thể sớm đã tự tan vỡ mà chết không còn có thể thi triển ra pháp khí chân chính. Giờ phút này ba cây cờ nhỏ này chỉ là do hắn lấy yêu khí toàn thân để biến hóa ra, so với phương pháp vương lâm triệu tập diệt thần mâu cũng có chút tương tự. Lúc này theo tay phải phong yêu chỉ về phía trước cổ thần và cổ ma từ trong ba cây cờ nhỏ biến ảo ra lao thẳng đến vương lâm. Vương lâm hai mắt lói lên, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối bên trong, không cần nghĩ người tay phải túm vào hư không một cái, lập tức ở phía trước liền có một cái the rất lớn âm một tiếng xuất hiện. Dường như trên bầu trời xuất hiện một cái the rất lớn từng trận điện quang cong hình cánh cung nhanh chóng chạy qua chạy lại bên mép cái the truyền ra từng trận tiếng sấm vang rồi cùng lúc đó theo tay phải vương lâm túm vào hư không lập tức từ bên trong cách he trên không trung truyền ra một luồng uy áp long trời lở đất uy áo này rất mạnh lập tức khiến cho sắc mặt phong yêu đại biến tiếng động rầm rầm vang vọng thiên địa một đạo hắc quang từ trong cách he kia chợt lóp lên phóng ra rơi vào trong tay vương lâm đây chính là diệt thần mâu thánh khí của vương tộc cổ thần Phong yêu đã có được ký ức, khi nhìn đến diệt thần mâu này đồng tử trong hai mắt co rụt lại, thở hổn hển, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là vương tộc cổ thần. Tay phải vương lâm cầm diệt thần mâu vung lên quét ngang về phía trước thân mình của lục tinh cổ thần đang tiến đến lập tức chấn động quát mắt nhìn chầm chầm diệt thần mâu, hai mắt vốn ảm đảm ngay lập tức có thần thái. Hắn chẳng qua chỉ là một lục tinh cổ thần tầm thường Và lại nếu so sánh, thì so với bối la còn không bằng Giờ phút này nhìn thấy thánh khí của bản tộc thân mình lập tức run rẩy dừng lại Nếu bản thể của phong thần tỏa ma phiên xuất hiện thì hắn sẽ không như vậy Nhưng hiện giờ pháp khí này lại từ phong diêu biến ảo hiện ra uy lực so với bản thể kém hơn rất nhiều Khiến cho thần ma bị phong tỏa bên trong cũng yếu hơn Phong yêu âm thầm kêu khổ âm thầm hận riêu tích tuyết Tại sao lại trêu chọc một người đáng sợ như vậy Nếu hắn sớm biết người mà riêu tích tuyết trêu chọc chính là Vương Lâm Thì lúc trích tuyệt đối sẽ không lựa chọn nàng để dung hợp Chết tiệt trong trí nhớ của riêu tích tuyết kia Năm đó người này rõ ràng là một kẻ vô cùng yếu ức dùng một ngón tay cũng có thể chít chít hắn, không ngờ làm thế nào mà hắn lại là cổ thần, hơn nữa lại là vương tộc cổ thần. trong lòng phong yêu biết rất rõ, trong ba tộc thì những người trong vương tộc hiện sở vô cùng thư thớt, gần như đắt tuyệt diệt, rất khó có thể nhìn thấy một người. năm đó bối la cũng là có được cơ duyên mới gặp được vương tộc cổ yêu. Trên thực tế với thần thông và tu vi của Phong diêu nếu không phải là gặp Vương Lâm, cho dù là tư đồ nam tiến đến, Phong diêu cũng sẽ có thể dựa vào các loại thủ đoạn và tốc độ không gì sánh kịp kia mà chống đỡ được. Chỉ có điều đối mặt với Vương Lâm, gần như tất cả mọi thủ đoạn của hắn đều bị phát chế, tốc độ không được, thần thông cũng không được. Ngay cả pháp bảo, tuy nói đều là hư ảnh hiện ra, nhưng rõ ràng không thể so sánh được với thánh khí vương tộc của Vương Lâm. Lúc này diệt thần mâu trong tay Vương Lâm quét ngang về phía trước, lập tức thiên địa biến sắc toàn bộ thế giới dường như chấn động kịch liệt. Diệt thần mâu gào thét hướng thẳng đến hai cổ ma thân mình đang ruông giấy kia lao tới. Hai cổ ma này cũng là từ tư ảo hiện ra, cũng không có được uy lực thực sự ở phong thần tỏa ma phiên, nếu gặp tu sĩ tầm thường thì còn có thể đánh một trận, nhưng đối mặt với diệt thần mâu thánh khí của vương tộc cổ thần cũng hoàn toàn không có một chút tư cách. Diệt thần mâu gào thét lao tới gần tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, chỉ trong nháy mắt liền ầm ầm xuyên qua thân thể của một cổ ma. Cổ ma kia trong lúc thân mình run dậy, vô số ma khí theo diệt thần mâu duyên qua thân thể sống như bị cuốn đi. Trong nháy mắt thân mình cổ ma này liền tan thành mây khói. Đồng tử trong hai mắt phong diêu co rụt lại, đứng trước nguy cơ sống chết hắn không rút do dự há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay phải ở bên trên nhanh chóng vẽ ra một dấu ấm rượu dị chỉ về phía trước trong miệng quát to. Kỳ diệt. ba cây cờ nhỏ màu lục từ trong hư ảo biến hóa ra lập tức xoay trong kịch liệt theo phong yêu chỉ ra ầm ầm sụp đổ, hóa thành một sức tấn công vô biên, giống như một con cử long toàn thân màu lục cuốn ngang ra, lao thẳng đến diệt thần mâu. Theo những cây cờ kia sụp đổ, cổ thần và cổ ma còn lại kia thân mình cũng ầm một tiếng tan giã. Dung nhập vào trong cơ thể của con cử long kia Khiến cho con cử long toàn thân màu lục này càng thêm hung dữ Diệt thần mâu và con cử long màu lục kia với một tốc độ rất nhanh va chạm với nhau Ngay khi va chạm vào nhau Ngay lập tức có một quả cầu lớn hàng trăm trường xuất hiện ở giữa hai pháp khí Bên trong quả cầu này ẩn chứa hai đạo khí màu đen và màu lục không ngừng lồng vào nhau sằng co ở bên trong Lại có từng đạo hào quang hình tròn ở bên ngoài quả cầu không ngừng lóe ra từng tần tiếng động canh canh từng bên trong truyền ra Một luồng uy áp có sức hủy diệt đáng sợ lập tức tràn ngập bốn phía Đây là một trận chiến giữa hai pháp khí của hai tộc cổ thần và cổ yêu Một là diệt thần mâu của vương tộc cổ thần biến hóa xa Một là pháp khí của bốn thế hệ cổ yêu đầu tiên Cả hai đều không hoàn toàn là bản thể Cùng đều từ tư ảo biến ra Cả hai trăm lúc này đang phân cao thấp Bên trong quả cầu kia tràn ngập một luồng hắc khí điên cuồng hống hách Dường như ngăn cản hết thảy những sức mạnh phía trước Dưới sức tấn công này Luồng lục khí kia không ngừng giấy rùa Nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được số mệnh Lột khí kia không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bên trong cầu quả kia toàn bộ đã trở thành thiên hạ của hắc khí Ngay trong khoảnh khắc này quả cầu âm một tiếng vỡ tan Lập tức một tiếng nổ long trời lở đất vang lên thanh âm ầm ầm kia có thể xua tan những đám mây Xé sách trời đất, lại không ngừng truyền tới, bất ngờ khiến cho nước biển dưới chân lại nổi sóng lớn Dưới lực lượng sung kích của vụ nổ này con cử long màu lục kia ầm ầm tan giác toàn bộ tiêu tan Diệt thần mâu lại xông tới hướng thẳng đến phong diêu Phong diêu phun ra một ngụm máu tươi Pháp khí bị hủy cho dù là do hắn tử thư ảo biến hóa ra nhưng vẫn bất liên hệ với lưu khí Lúc này bị trọng thương mắt thấy diệt thần mâu đang tới gần Phong yêu sắc mặt ái nhợt nhanh chóng lui về phía sau. Vương lâm thần sắc lạnh như băng, hướng về phía trước lập tức đuổi theo. Việc của ngươi và Tiêu tích tuyết ta không có tham dự vào, ngươi luôn mồm nói nhân quả nhân quả, lão tử phong yêu ta thì tính là nhân quả gì. Phong yêu giận dữ, chửi âm lên. Ngươi vốn ở bên ngoài nhân quả, nhưng lại cố xa nhập vào bên trong nhân quả. Nếu hiện giờ ngươi lựa chọn rời khỏi thân thể siêu tích tuyết, ta có thể thả cho ngươi đi Thối lắm, lão tử chỉ là một đoạn ký ức, làm sao có thể đi được Phong yêu nhiến sang nhiến lợi trong lòng âm thầm hối hận, đáng lẽ không nên dung hợp với siêu tích tuyết Mặc dù hắn không hiểu được nhân quả Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được dường như sự dung hợp của mình Một khi đắc nhập vào một người thì không thể thoát ra Diệt thần mâu gào thét tới gần Mắt thấy đã gần đuổi kịp phong diêu, Hai mắt vương lâm ló lên Nhưng vào lúc này đột nhiên thần sắc vương lâm biến đổi Không chút do dự thân mình lập tức nhoáng lên lao ra Phía dưới mặt biển lập tức có một bàn tay do nước biển tạo thành nhanh chóng từ vị trí của vương lâm lúc trước đảo qua bắt được diệt thần mâu đang tới gần sát phong yêu, hung hăng vỗ một cái, diệt thần mâu kia lập tức tản mát ra hắc quan lồng đậm. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So vi các bận nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website ubchuyện chấm o liên minh bí ẩn chương một không trăm ba mươi sáu tên gọi của ngươi cấm chí trong khóm hoa bên trong động phủ của tiên đế dưới sự tấn công chém giết của vương lâm và phong diêu hoàn toàn bị mở ra bàn tay to do nước biển tạo thành kia bắt lấy diệt thần mâu ngay lập tức lôi xuống dưới Vương lâm trong mắt ló lên hàn quang quát khẽ, nổ Lời vừa nói ra, lập tức hắc quang trên diệt thần mâu kia trong thời gian ngắn phóng đại lên vô cùng, giống như một mặt trời màu đen, thậm chí cánh tay bắt lấy diệt thần mâu kia cũng bị chiếu dọi thành màu đen. Ngay khi hắc quang này đạt tới cực hạn, lập tức liền có một tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong trời đất. Một sức tấn công có sức mạnh hủy diệt quét ngang ra bốn phía cánh tay từ nước biển tạo thành kia ầm ầm sụp đổ. Thậm chí cánh tay này còn hóa thành không khí, lập tức tiêu tan không còn. Nhưng thần sắc vương lâm chẳng những không có lơi lỏng, mà ngược lại càng tập trung hơn. Thậm chí ngay cả phong yêu ở đằng xa thần sắc cũng biến hóa quát mắt nhìn chầm chầm vào mặt biển. Rai right, ô! Oh. Một tiếng xít gào trầm thấp từ dưới biển điên cuồng truyền ra, tiếng xít gào kinh thiên động địa này lại hóa thành một thanh âm vang vọng khắp trời đất, tiếng nổ ầm ầm không áp được tiếng xít gào kia. Cùng lúc đó, mặt biển kịch liệt quay cuồng, bỗng nhiên không ngừng sơn lên. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn phải hít sâu. Nước biển này không bay lên không, mà toàn bộ ngưng tụ lại ở phía trước hóa thành một hình người chậm rãi ngồi dậy. Đây là một người khổng lồ to lớn đến mức không cách nào tả được, vừa ngồi dậy dường như đã có thể phá vỡ không trung. Toàn bộ thân mình đều từ nước biển tạo thành, sau khi ngồi dậy trên mặt biển lộ ra đáy biển rất sâu. Biển sống đã không còn, chỉ còn lại người khổng lồ được tạo thành từ nước biển này. Người khổng lồ của biển Ngũ quan đục ngầu Không nhìn rõ hình dáng Nhưng hai tay to lớn dài đến vai Của người khổng lồ này Không hề giống với tu sĩ Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương lâm và phong yêu nhỏ bé Trên không trung chậm rãi Nâng tay phải lên Giấy lên một cơn sóng lớn Hướng về vương lâm trộp tới Cơn sóng chưa đến gần Tiếng gào thét ầm ầm đã đến Giống như cuồng phong ập vào mặt Thân mình vương lâm lập tức rút lui, ngẽ bàn tay kia đang tới gần. Chỉ là cấm chế do xương sớm hóa thành, vương mỗ vẫn chưa để trong mắt. Trong mắt vương lâm bỗng nhiên có hai ngọn lửa bùng lên, dấu ấm chu tước trên thân thể lại phát ra ánh sáng đỏ thẫm Ngay khi hai tay người khổng lồ kia nâng lên ầm ầm chụp tới, song trường của vương lâm bỗng nhiên duỗi ra. Lập tức liền có một biển lửa từ trong cơ thể bùng phát ra Biển lửa này vừa xuất hiện Liền theo nguyên lực trong cơ thể của Vương Lâm Vận chuyển hướng về bốn phía điên cuồng quét ngang ra Trong tiếng động rầm rầm trong nháy mắt đã tràn ngập không trung. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người Biển lửa ngập trời Phía dưới là người khổng lồ của biển Ngay khi song trường của người khổng lồ kia trộp tới Vương Lâm đang ở trong biển lửa gầm nhẹ một tiếng, lập tức ngọn lửa trên không trung dung nhập vào ý chí của Vương Lâm, từ trên trời sáng xuống, lao thẳng xuống người khổng lồ kia. Biển lửa đầy trời sống như mưa lửa tới gần, hướng về người khổng lồ kia tràn tới, chưa tới gần đã có sức nóng nồng đậm tràn ngập trời đất. Phong yêu ở đằng xa thấy cảnh tượng này lập tức hít sâu, ánh mắt nhìn về phía vương lâm càng lộ vẻ kiêng kỵ. Gần như trong nháy mắt, biển lửa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại bên ngoài thân thể người khổng lồ kia. Ngay lập tức có một mảng lớn hơi nước bay lên cao, hóa thành sương trắng nồng đậm hướng về bốn phía khuyết tán thành hình tròn. Người khổng lồ kia lại giết cào theo tiếng giết cào này lập tức nước biển tạo thành bàn thân hắn dường như lập tức trong tiếng ầm ầm điên cuồng tản ra, hướng về không trung cuốn lên. Cảnh tượng này như thể nước biển muốn nuốt lấy không trung từ xa nhìn lại, dường như không phải giao chiến với vương lâm mà là trời với biển giao chiến. Nước biển vô tận tràn ra, hướng thẳng đến biển lửa trên không trung trong thời gian ngắn ở trên không trung còn hóa thành một cơn sóng lớn như một bức tường nối liền trời đất quét ngang ra, từ bốn phía hình thành một vòng tròn hướng về trung tâm điên cuồng ngưng tụ. Một tiếng ầm ầm long trời lở đất vang lên. Theo bức tường nước không lồ kia đang không ngừng co rút lại. Một giải biển lửa không ngờ gần như toàn bộ cắt ngấm chỉ còn lại một chút Bức tường nước kia liền co rút lại cách thân thể vương lâm không đến trăm trượng Hết thảy biển lửa khi chạm vào đều sụp đổ Ngay khi đang co rút lại tấn công ở cách vương lâm chưa đến trăm trượng Trong nháy mắt bên trong bức tường nước nối liền trời đất kia ngay lập tức hiện ra một khuôn mặt Khuôn mặt này chính là mặt của người khổng lồ tạo thành từ nước biển Lập tức xít gào mở to miệng ra Hướng thẳng đến vương lâm nuốt lấy Ngọn lửa trong hai mắt vương lâm hừng hực thiêu đốt dấu ấm chu tức trên da bên dưới lớp quần áo xuyên thấu ra hồng quang Ngay khi tâm niệm vương lâm khẽ động Ngay lập tức một tiếng kêu chu tức từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra Tiếng kêu chu tức này vang lên thánh thoát Ngay khi xuất hiện, lập tức toàn thân vương lâm như bị lửa thiêu đốt, một con chu tước đỏ như lửa trong thời gian ngắn từ trên thân thể hắn lao ra ở phía trên vương lâm dương hai cánh. Trong nháy mắt, một biển lửa không cách nào có thể hình dung đột nhiên xuất hiện. Ngay khi người khổng lồ kia há to miệng nuốt tới, vương lâm ánh mắt lộ ra sát khí trong miệng hạ giọng nói. Chu tước thánh hỏa. Ngay khi bốn chữ này được nói ra, chu tước bên trên vương lâm lập tức xương cánh vỗ mạnh về phía ngoài, lập tức có một biển lửa vô tận bùng lên, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán. Ngọn lửa này vô biên vô hạn, không thấy đầu cối, hướng ra phía ngoài khuyết tán, người khổng lồ đang há to miệng muốn nuốt lấy vương lâm lập tức truyền ra tiếng rít cào thê thảm, vội vàng lui về phía sau. Ngay cả bức tường nước đang không ngừng co rút lại ở cách đó chưa đến trăm trường Dưới sự tấn công của biển lửa này cũng lập tức tan rã Hóa thành một đám sương mù lớn bay lên không, không ngừng lui về phía sau Tốc độ lui về phía sau so với tốc độ lao đến tấn công còn nhanh hơn gấp vô số lần Nhưng chu tức thánh hỏa cũng như tùy thấu xương gắt gao truy khích Một lát sau toàn bộ bức tường nước tiêu tan Vội vàng ngưng tụ xuống phía dưới, một lần nữa lại hóa thành người khổng lồ kia. Nhưng người khổng lồ này lại có sự biến hóa nhiên trời lệch đất, giờ phút này hắn không còn cao nhìn trưởng hiển nhiên, không còn ở tư thế ngồi, mà đã đứng lên. Ngay khi người khổng lồ này một lần nữa biến ảo hiện ra, Chu Tước Thánh Hỏa ấm ấm tới gần, đem toàn bộ vây quanh. Vương lâm hai mắt lói lên đưa tay phải chỉ về phía trước Lập tức Chu tước kia lại truyền ra tiếng kêu Hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm, Giống như sao băng lao thẳng đến người khổng lồ Trong thời gian ngắn liền xuyên thấu ngọn lửa đang vây quanh trực tiếp Giã nước biển chui vào bên trong cơ thể của người khổng lồ Một tiếng gầm rú thây lương không ngừng từ trong miệng người khổng lồ này truyền ra Từ xa nhìn lại, toàn thân người khổng lồ này đều bốc lên ngọn lửa ngay cả bên trong cơ thể, sau khi chu tức chui vào lập tức cũng nổi lên biển lửa. Cả trong lẫn ngoài điên cuồng thiêu đốt, người khổng lồ này múa may song trường, dường như đang giấy rùa, nhưng không ngăn cản nổi sức nóng này, toàn thân tạo thành từ nước biển không ngừng bốc hơi, một màn sương hơi nước lớn từ trong cơ thể tràn ra tràn ngập giữa trời đất. Nhìn cảnh tượng này, Phong yêu vẻ mặt chua xót Giờ phút này hắn thật sự đã nhận thức được sự trinh lệch giữa mình và vương lâm cả người trở nên trầm xuống. Nhưng trong hai mắt lại lói lên một sự ác độc đầy vẻ không cam lòng. Người khổng lồ kia không ngừng bị thiêu đốt, ngày càng thu nhỏ lại, nhưng trong đám hơi nước vẫn đang không ngừng tiêu tan kia, ngay khi thân mình sắp sửa hoàn toàn biến mất người khổng lồ này bỗng truyền ra một tiếng xít gào kinh thiên, nước biển toàn thân đang bị ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng co rút lại, cuối cùng hóa thành một giọt, không ngờ phá vòng vây của biển lửa, xuyên thấu lao ra, hướng thẳng đến vương lâm. tiếng kêu của chu tước lại vang lên, ngọn lửa chu tước kia cuộn lên, đuổi theo sát phía sau giọt nước kia. Tốc độ của giọt nước này quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần vương lâm, hiển nhiên là phản kích trước khi chết. Vương lâm thần sắc như thường, không có một chút bối rối, thanh quang trong mắt phải lói lên, ngay khi giọt nước kia tới gần, lập tức ở phía trước hiện ra thanh quang thuẫn. Ẩm một tiếng thanh quang thuẫn kia lập tức bị một lực tấn công khổng lồ chạm vào, bị ép lui về phía sau mấy ếp. Nhưng không hề sức mẻ, chẳng đứng được sự tấn công của giọt nước. Cùng lúc đó, Chu tước tới gần cuốn lên biển lửa đầy trời, đảo qua bao phủ lấy giọt nước kia. Sức nóng không thể tưởng tượng được tràn ngập, giọt nước kia càng ngày càng rãi rùa, trong tiếng riết gào cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giữa trời đất, dư âm tiếng gào thét của người khổng lồ kia trong khoảnh khắc này cũng theo giọt nước kia tiêu tan. Toàn bộ trời đất như thể sụp đổ, xuất hiện những tiếng nổ ầm ầm. giờ phút này, không trung dường như bị xé sách, ngay cả mặt đất dưới đáy biển cũng toàn bộ tan sát. Sự sụp đổ này chỉ diễn ra trong mấy tức, lập tức bầu trời vỡ thành vô số mảnh tiêu tan, mặt đất cũng vỡ tan, lộ ra màu xanh lục. Toàn bộ thế giới biển cả này đúng là một giọt xương trên một cánh chiếc lá của một khóm hoa trong đồng phủ. Giọt sương lúc này biến mất, Vương Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc nhìn thấy rõ ràng đã một lần nữa hiện ra trong khóm hoa mà lúc trước đã biến mất. Trong khoảnh khắc thế giới biển cả sụp đổ, Phong Diêu triển khai tốc độ tối đa trực tiếp lao ra, xuất hiện bên trong đồng phủ. Mục đích của hắn chính là nhanh chóng xâm nhập vào trong một cấm chế khác để bỏ chạy. Chỉ có điều khi hắn vừa mới lao ra ở phía trước ngay lập tức thân ảnh Vương Lâm đã biến ảo hiện ra. Vô cùng kinh hãi, Phong Yêu đang định lui về phía sau bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Định, thân mình Phong Yêu dừng lại, tuy chỉ một lát đã khôi phục trở lại, nhưng một lát này cũng đủ để cho Vương Lâm sử dụng. Vương lâm nâng tay phải lên điểm vào một vết xẻo trên mặt của phong yêu Xoẹt một tiếng, vết xẻo kia trên mặt phong yêu lập tức tiêu tan, lộ ra làn da trắng nõn Diêu tích tuyết, vương Mỗ sẽ không giết ngươi, mà phải cứu ngươi, lấy việc này để chấm dứt nhân quả Ta cho ngươi gặp lại cha ngươi, từ nay về sau, ta và ngươi chân trời cách biệt, sẽ không có ngày gặp lại Tay phải Vương Lâm không hề dừng lại, mỗi một lần điểm lên người Phong Diêu đều khiến cho một vết xẻo mới nhìn thấy đã kinh người lập tức thu lại, với tốc độ cực nhanh gần như trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Khi công pháp của đỉnh thân thuật hết hiệu quả, ngay lập tức lại có một đỉnh thân thuật mới được thi triển lên người của Phong Diêu. Ánh mắt Phong Diêu lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên hắn đã đoán được Vương Lâm đang định làm gì theo tay phải của vương lâm không ngừng hạ xuống, vô số vết sẹo trên cơ thể phong diêu kia càng ngày càng ít. tới cuối cùng không còn lại một vết sẹo nào, phong diêu trước mắt đã khôi phục lại dung nhan xinh đẹp năm đó, làn da trắng như ngọc, dường như vô cùng mịn màng, lộ ra vẻ trong suốt, tản mắt ra phong thái mê người. vương lâm mơ hồ như thấy được siêu tích tuyết ở vùng đất yêu linh năm đó. Vương Lâm điểm một chỉ cuối cùng vào mi tâm của Phong Diêu. Sau một chỉ này, lập tức toàn thân Phong Diêu bỗng nhiên bắt đầu run sẩy. Hắn nhớ tới lúc trước lần đầu tiên giao chiến với Vương Lâm, đối phương dựa vào thần thông truyền tống dưỡng dị vốn có thể trong lúc dịch chuyển khiến cho mình trọng thương, nhưng đối phương lại không làm vậy mà lại điểm vào mi tâm của mình. Trong lúc hung hiểm đó, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Giờ phút này khi Vương Lâm lại điểm vào mi tâm, Phong diêu cũng đã mơ hồ hiểu ra. Một chỉ đầu tiên là làm cho sự dung hợp ký ức giữa ngươi và riêu tích tuyết xuất hiện sơ hở để có cơ hội giải cứu. Vương Lâm âm thầm tự nói, lúc điểm ra một chỉ cuối cùng vào mi tâm của Phong diêu hai mắt hắn lộ ra vẻ dụng dị. Phong diêu nhìn thấy ánh mắt này, lập tức từ trong đáy lòng xuất hiện hàn ý. Nếu ngươi thật sự vì lời hứa với Diêu Tích Tuyết mà rút báo thù, như vậy bên trong nhân quả này, ngươi sẽ không tính là gia nhập vào, mà là một bộ phận bên trong đó. Nếu là như vậy, ta sẽ không quấy nhiễu ngươi. Nhưng ngươi lại không làm vậy. Ngươi lừa dối Diêu Tích Tuyết, ta mặc kệ, nhưng bởi vì ngươi lại phá hủy sự chuyển hóa của sinh tử luân hồi ý cảnh và nhân quả ý cảnh của ta. Duy nhất dung nhập vào sự biến hóa nhân quả Hơn nữa, truyền thừa của ngươi vốn chỉ là một đoạn ký ức Trên thực tế, ngươi đã sớm chết Hiện giờ tuy ngươi được gọi là yêu Nhưng vẫn là siêu tích tuyết Ngươi không có chết Nếu có, cũng chỉ là ký ức mà thôi Vẻ kỳ dị trong mắt vương lâm càng đậm Hắn chầm rãi mở miệng Hướng về phong yêu bỗng nhiên hung hăng hút một cái Một trong những tiên thuật được Thanh Thủy truyền cho, một thuật cắn nuốt bá đạo đến tổt cùng lần đầu tiên được Vương Lâm thi triển. Thứ hắn nuốt lấy chính là yêu khí bên trong cơ thể siêu tích tuyết. Bị Vương Lâm hút lấy, lập tức vẻ sợ hãi trong mắt phong yêu đạt tới cực hạn Hắn lập tức cảm nhận được yêu khí trong cơ thể mình điên cuồng chui ra toàn bộ bị u sĩ trước mắt hút vào trong miệng. Yêu khí trên người phong diêu tràn ra, không ngừng chui vào trong miệng vương lâm trong khoảnh khắc cuối cùng ký ức bên trong hồn phách của siêu tích tuyết ở sâu bên trong phong diêu cũng bị hút vào nguyên thần của vương lâm. Ngươi không nên để ký ức bên trong hồn phách của siêu tích tuyết, ta và ngươi không phù không đoán, ta sẽ chọn cho ngươi một vật dẫn khác. Vẻ sợ hãi trong mắt siêu tích tuyết dần dần tiêu tan thân mình trong lúc run rẩy hai mắt lộ ra một vẻ mê man. Lúc này nàng cực kỳ suy yếu ngay khi thức tỉnh lập tức lui về phía sau và bước, vẻ mê man trong mắt càng đậm. Ngươi là siêu tích tuyết kinh ngạc nhìn vương lâm trong đầu trống rỗng cho dù nàng nghĩ như thế nào cũng không thể nhớ nổi, dường như bản thân không hề có ký ức. Vẻ sợ hãi vì không có ký ức này lập tức hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nàng Vẻ bất lực và sự sợ hãi trong mắt của nàng hiện lên rõ ràng trong mắt vương lâm Tên của người là siêu tích tuyết Ta là một người bạn cũ của ngươi Siêu tích tuyết Siêu tích tuyết nhẹ giọng thì thầm trong mắt vẫn còn vẻ mê man Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía vương lâm Vương lâm thầm than, há miệng Ngay lập tức có một đảo quang biến ảnh hiện ra. Cảnh tượng này khiến cho Diêu Tích Tuyết vô cùng kinh ngạc. Trong tiếng kinh hô lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã không còn là cảnh giác, mà là sợ hãi. Nàng mất đi toàn bộ trí nhớ, giống như phàm nhân lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân làm phép. 18 tầng địa ngục của phong tiên ấm xuất hiện ở phía trước người vương lâm. Vương lâm trầm ngâm một khắc, tay phải chỉ vào tầng thứ 14, ở trong tầng thứ 14 chỉ có một hồn phách. Hồn phách này bị một màn xương máu bao phủ, bên trong thi thoảng lộ ra một thân ảnh, lộ ra vẻ oán hận ngập trời, đó chính là huyết tổ. Dạo này ta bận quá nên không bót thường xuyên được. So vi các bận nhá, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Thuyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website Audiochuyện. Osg. Quyển 8. Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1037. Gặp lại. Theo tay phải vương lâm chỉ ra, tại tầng thứ 14 trên phong tiên ấm lập tức có ánh sáng đỏ nhanh chóng lóe ra, như thể huyết quang tràn ngập bên trong toàn bộ động phủ, những khóm hoa trên mặt đất cũng bị chiếu sỏi toàn bộ biến thành màu đỏ. Theo huyết quang tràn ra, tầng thứ 14 trên phong tiên ấm ngay lập tức có một đám xương đỏ huyết tán ra. Bên trong đám xương đỏ kia, huyết tổ khuôn mặt đầy vẻ khát máu, Nhìn chầm chầm vương lâm Nhưng ngay lập tức nhận thấy được Sự tồn tại của riêu tích tuyết chậm rãi xoay người Nhìn riêu tích tuyết Trong lúc sưởng sốt vẻ dứ tợn trên mặt tiêu tan Thay vào đó là một vẻ dịu dàng Riêu tích tuyết cách đó không xa Sắc mặt tái nhợt kinh ngạc Nhìn cảnh tượng trước mắt Huyết tổ Năm đó vương mổ đã từng hứa Sẽ cho ngươi gặp lại con gái Lúc này Vương mỗ đã làm xong việc này rồi Vương lâm vung tay phải lên Lập tức đám xương đỏ bao phủ thân thể huyết tổ Ở phía trước lập tức tiêu tan Giải khai cấm chế cho huyết tổ Hồn phách huyết tổ trong ánh sáng đỏ lóe ra Dần dần ngưng tụ cuối cùng hóa thành hình người Nhìn con gái ở trước mắt Trong mắt tràn đầy vẻ xúc động Việc năm đó như vậy là kết thúc Siêu tích tuyết mưu hại ta Rồi sau đó bị phong ấm mấy trăm năm, huyết tổ ngươi muốn giết ta, dẫn đến kết cục này. Việc này ta cũng coi như là nhân, siêu tích tuyết vì báo thù mà đánh mất ký ức trở thành con rối của phong yêu, ta cứu nàng lần này cũng đã không tính đến việc trước kia. Từ nay về sau hai cha con ngươi không còn liên quan đến vương lâm ta, nhân quả này đã chấm dứt. Nếu còn quấy rầy đường trách vương mố hạ độc thủ cho cha con ngư hồn bay phách lạc muôn giếp không được siêu sinh. Thanh ân vương lâm trong vẻ bình tĩnh lộ ra một sự lạnh lùng. Hắn vung tay áo xoay người đi về phía xa xa. Tầng thứ 14 trong phong tiên ấm, huyết tổ ngươi cũng không cần phải quay về, ta trả tự do cho ngươi, làm bạn với con gái ngươi cả đời này. Nơi này là đồng phủ của tiên đế ở vùng đất yêu linh Các ngươi có thể tìm một chỗ chờ đợi sau khi hoàn toàn mở ra Rời khỏi nơi này Ánh mắt siêu tích tuyết nhìn lên người vương lâm lộ ra vẻ mê man Nàng không hiểu bất cứ chuyện gì thậm chí trong lúc mơ hồ cũng không muốn nghĩ đến Dường như có một thanh âm vẫn luôn vang vọng trong đầu óc nàng Nói với nàng, những việc trước kia đã xong, giống như gió ngày hôm qua, đất ngày hôm nay, khi gió thổi tới, cát bụi lại trở về với cát bụi. Thanh âm này siêu tích tuyết nghe được dường như chính là lời nói cuối cùng mà mình nghe thấy trước khi mất đi ý ước. Huyết tổ quay đầu lại nhìn về vương lâm đang dần dần đi về phía xa, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp sau khi cấm chế được giải khai thần trí hắn đã hoàn toàn khôi phục tuy vẫn còn là hồn thể nhưng với tu vi của hắn năm đó vẫn có cách tiếp tục lại một lần nữa tu luyện bóng sáng vương lâm đi về phía xa rơi vào trong mắt hắn cũng không còn thâm thù đại hận ngày xưa huyết tổ hiểu được con gái mình đối với vương lâm mà nói nếu muốn giết hoàn toàn không cần tốn nhiều sức Nhưng lúc này đối phương lại không làm như vậy Mà trả tự do cho mình Hồi sinh cho con gái mình Trong tiếng thở dài Thù hận đã không còn quan trọng Quan trọng là Con gái được bình an Mặc dù mất đi trí nhớ Nhưng đối với nàng mà nói Có lẽ đây là một điều tốt Trải qua sự việc này Huyết tổ cảm giác được tâm của mình đã xà, ý nghĩ duy nhất còn lại chính là có thể làm cho con gái mình được bình an. Hết thảy những chuyện khác, hắn đều cho qua. Huyết tổ hiền lành nhìn siêu tích tuyết, hạ giọng nói. Con đi cùng với cha. Siêu tích tuyết đã mất đi trí nhớ, nhưng đối với huyết tổ có một sự tin tưởng đến từ huyết thống trong lúc trầm ngâm đi đến bên người huyết tổ. Hai cha con dần dần bước đi. Cha, điều hắn nói, là sự thật sao? Thật hay giả không quan trọng, chúng ta cùng với hắn từ nay về sau sẽ không còn liên hệ gì nữa, không được nghĩ đến chuyện này. Hắn, không phải là người mà ta có thể trêu chọc. Huyết tổ trong khi nói chuyện, quay đầu lại nhìn thoáng về phía xa xa, đối với vương lâm, hắn không thể hiểu rõ. Người này sớm đã không còn là tiểu bối mà năm đó ta không thèm đặt ở trong mắt Trong mấy trăm năm nay, hiển nhiên hắn đã trưởng thành đạt tới được một trình độ như vậy Vương lâm thần sắc bình tĩnh trầm rãi đi về phía trước Việc của siêu tích tuyết, phương pháp hắn làm có ẩn chứa nhân quả Có lẽ ở một góc độ khác có chút không giải thích rõ được Nhưng chỉ cần hắn cho rằng nên làm như vậy Thì nhân quả này sẽ là như vậy Từng bước một Vương Lâm dần dần đi ra xa Một luồng khí tức vô biên Từ bên trong thân thể hắn Chầm rãi ngưng tụ càng đi về phía trước Khí tức này càng mạnh Cuối cùng gần như bốc lên ngập trời Dưới khí tức vô biên này Hai mắt Vương Lâm càng thêm sáng ngời Giai đoạn hiện tại của Đạo Tâm Sau khi giải quyết xong việc của Siêu Tích Tuyết Siêu thoát được nhân quả này đã đạt tới viên mãn Ngay khi đạo tâm viên mãn Vương Lâm rõ ràng nhận thấy chính mình đã lâu chưa nâng cao được tu vi Như thể một dòng sông băng tan chảy đã có dấu hiệu đột phá Siêu tích tuyết ở phía xa cùng với cha là huyết tổ biến mất bên trong một cấm trí Chờ đợi đến ngày đồng phủ mở ra Ngước mắt nhìn bốn phía bên trong đồng phủ này Ngoài Vương Lâm Không còn có một người nào Trên mặt đất vẫn còn những đống hoang tàn hình thành khi táng tiên trì sụp đổ Ở cách đó không xa Hố sâu do táng tiên trì lưu lại không còn một chút hàn khí nào tràn ra Sau khi nhìn thoáng qua bốn phía Ánh mắt vương lâm dừng ở phía trước Nơi này chẳng qua là ở bên ngoài động phủ của tiên đế, chưa vào gần tới bên trong. Từ nơi này nhìn về phía xa có thể mơ hồ nhìn thấy ở ngay phía trước có một công trình với rất nhiều lầu cắt. Những lầu cắt này bao quanh lẫn nhau, hợp thành một đồ hình không có quy tắc ở phía cuối. Vương lâm mơ hồ có thể thấy được ở chỗ sâu bên trong những giấy lầu cắt này bị một màn xương đen nồng đậm bao phủ, bên trong đám sương mù có một gian đại điện như ẩm như hiện. Vương lâm trong lúc trầm ngâm, ánh mắt lói lên, vỗ túi chứ vật, lập tức lấy ra một ngọc giản. Ngọc giản này làm từ tiên ngọc, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Ngọc Giản này lúc trước Vương Lâm lấy được ở vùng đất yêu linh bên trong có ghi chép phương pháp luyện chế tiên vệ và khẩu quyết của Đỉnh thân thuật. Vương Lâm nhớ rõ, lúc trước sau khi lấy được Ngọc Giản này đã từng xem xét kỹ, ở bên trong còn có một bản đồ. Chỉ có điều bản đồ này năm đó Vương Lâm xem cảm thấy có chút xa lạ nên không quá để ý. Nhưng lúc này ánh mắt nhìn quanh động phủ cũng mơ hồ có một cảm giác quen thuộc. Vì thế liền nhớ tới bản đồ bên trong ngọc giản. Lúc này hắn lấy ngọc giản ra, thần thức nhập vào bên trong xem xét, lập tức thần sắc khẽ động. Cái bản đồ kia miêu tả chính là động phủ ở trước mắt. Vương Lâm cẩn thận xem xét bản đồ, đem tất cả những miêu tả bên trong ghi nhớ trong lòng, trầm ngâm một chút. Không có lập tức manh động, mà lui lại phía sau vài bước đi tới hố sâu do táng tiên trì để lại trên mặt đất, cuối đầu nhìn thoáng qua. Dưới hố sâu này là một mảng tối đen, ngay cả ánh mắt cũng không thể xuyên thấu. Nơi này không tồi. Vương Lâm bước tới một bước, cả người lập tức nhảy vào trong hố sâu, nhưng thân mình vẫn chưa rơi xuống với tốc độ nhanh, mà sau khi rơi xuống hơn 10 trượng. Tay phải vương lâm vỗ túi chứ vật, lập tức có một vài thanh đại kiếm bay ra, nhanh chóng quét tới vách đá phía trước bên trong hố sâu. Từng trận đá vụn bắn ra, một lát sau trên vách đá trong hố sâu hiện ra một cửa động. Thân mình vương lâm nhoán lên một cái, chui vào bên trong cửa động kia, hoang chân bồi ở trong đó. hít sâu, vương lâm đưa hai tay bấm quyết, bố trí cấm chế trên cửa động một hồi lâu. Sau đó mới bình tĩnh trở lại, lại vỗ túi chứ vật Ngay lập tức có một ngân quang bay ra, hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mị Nữ tử này liếc mắt nhìn vương lâm một cái Cũng không nói chuyện mà đi tới bên cạnh cửa đồng khoanh chân ngồi xuống hộ pháp Vương lâm trong lúc khoanh chân đánh giá nữ thi áo bạc này Sau khi hấp thụ chất độc của hoa hải lúc trước Hắn luôn cảm thấy nữ thi này dường như có một chút khác biệt Nhưng khác biệt như thế nào, Vương Lâm lại không thể nói rõ được Thần thức đảo qua, Vương Lâm nhìn thấy ở trên nữ thi kia dấu vết phong ấn khống chế mà lúc trước mình đã lưu lại Hơn nữa không bị hư hại chút nào Không chỉ như vậy, ngay cả phần lớn những cấm chế đang ẩn giấu cũng không bị hủy hại một chút nào Lúc này hắn mới yên lòng nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống thổn ngạc Lúc này Tu Vi đã được thông suốt, đây là một động lực khiến cho Tu Vi có thể được đề thăng Như vậy bên trong đồng phủ của tiên đế vô cùng nguy hiểm này sẽ nắm chắc hơn một phần có thể bảo toàn được tính mạng Ngay khi nhắm hai mắt lại, nguyên lực trong cơ thể của Vương Lâm bỗng nhiên vận chuyển trong khi di động khắp toàn thân, một luồng khí tức nóng như lửa tràn ra lượn lờ bên ngoài cơ thể hắn, không tiêu tan mà dừng lại ở cách đó một trường. Qua sự việc với diêu tích tuyết, ý cảnh đã có đột phá, lúc này theo nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tu vi của Vương Lâm đang bị đình trệ ở đỉnh của khuy miết trung kỳ. Dần dần được đả thông trong phạm vi lớn Thời gian chậm rãi trôi qua Trong nháy mắt đã qua ba ngày Ba ngày này thân mình Vương Lâm vẫn chưa hề cử động Nguyên lực trong cơ thể vẫn luôn vận chuyển Tốc độ của nguyên lực vận chuyển càng lúc càng nhanh Cuối cùng gần như nối liền thành một dải, Giống như là vô tận Trong ba ngày này Nữ thi mặc áo bạc kia vẫn yên lặng ngồi hộ pháp cho Vương Lâm chỉ có điều ánh mắt của nàng thi thoảng lại nhìn Vương Lâm một hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ mê mẩn. Nhưng thần sắc mê mẩn này thường thường chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức bị ẩn giấu rất sâu. Đến ngày thứ tư, Vương Lâm mở hai mắt, sau khi trầm ngâm một lát liền vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra từ bên trong một vài nguyên thần của những người đã bị hắn giết, không cần nghĩ ngợi há miệng nuốt vào. Nơi này không đủ thiên địa nguyên lực chỉ có làm thế này mới có thể đột phá Trong khi vương lâm đang nâng cao tu vi đột phá khuy niết trung kỳ Ở trong tinh không cách rất xa đồng phủ của tiên đế lại phát sinh một sự tình Khiến tất cả những người trong tu chân liên minh nhìn thấy đều phải rung động Bên trong tinh không lấp lánh nhưng hắc án ở đằng xa có một ánh lửa đỏ thấm hàn ngập Dường như có một biển lửa đang thiêu đốt đến Muốn đem tinh không này hóa thẳng hư vô Ánh lửa đỏ thấm kia dần dần tới gần Càng tới gần ánh lửa càng sáng cực kỳ chói mắt Từ xa nhìn lại Ở phía cuối tinh không có một biển lửa vô tận quét ngang Mà đến tốc độ này cực nhanh gần như không thể tưởng tượng được Ở phía trước của biển lửa kia có một con chu tức vô cùng to lớn Giang cánh ra rồng ước chừng mấy trăm rằm, ngạo nghĩa đi trong tinh không Chu tước này toàn thân do lửa tạo thành Chưa tới gần đã có một sức nóng không thể tưởng tượng được tràn ngập tinh không Chu tước trình độ này có thể khiến cho hết thảy tu sĩ phải chấn động tâm thần Trên đường chu tước bay qua phàm là tu sĩ nhìn thấy đồng tử trong hai mắt liền hung hăng co rụt lại Nhanh chóng tránh đường, không ai dám tiếp cận Một vài tu sĩ đại thần thông có chút kiến thức khi nhìn thấy chu tức khổng lồ này trong đầu lập tức ầm ầm hiện lên một cái tên rất cổ xưa chu tức Thánh Tùng. Dạo này ta bận quá nên không bớt thường xuyên được. So di các bẩn nhá, tiên nhịp, tác giả, nhí căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đu đi chuyện.o sờ g. Quyền 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1038. Khuy Niết đỉnh phong. Chu Tức Thánh Tông dường như đã trở thành một truyền thuyết trong đầu những tu sĩ hiện giờ hoàn toàn đã không còn bốn chữ này. Tên tuổi tứ Thánh Tông đã phai nhạt từ rất lâu, vinh quang trước kia đã trở thành hồi ức mà hồi ức này dường như theo năm tháng trôi qua cũng dần dần tan thành mây khói. chỉ có một số ít những tu sĩ đại thần thông trong trí nhớ của bọn họ vẫn còn giữ lại sự tôn kính đối với tứ thánh tôn cùng với sự run sợ phát ra từ trong đáy lòng. tứ thánh tôn năm đó so với tu chân liên minh hiện giờ còn hùng mạnh hơn, thần bí hơn. Thậm chí ngay cả côn hư cảnh bên trong côn hư tinh vực ngày xưa đối với Tứ Thánh Tông cũng, cũng vô cùng kiên kỳ. Vì thế mới xuất hiện sự việc tu chân liên minh liên thủ, lại dùng đủ mọi âm mưu khiến cho Tứ Thánh Tông suy yếu tới mức độ mà từ trước tới nay chưa hề có. Thanh Long Thánh Hoàng hùng mạnh nhất mất tích chu tước Thánh Hoàng làm cho người ta kiên kỳ nhất lại vì thiên nhân để Tam Suy bị tiết lộ khiến cho Tứ Thánh Tông trong khoảng thời gian ngắn gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Mặc dù như vậy, Tứ Thánh Tông vẫn còn có thực lực hùng mạnh để đối đầu với tu chân liên minh, lại không hề sợ côn hư cảnh, dù sao côn hư cảnh vì một vào nguyên nhân, nhân mà không thể ra mặt tương trợ, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa, cho dù là ra mặt, với thực lực của Tứ Thánh Tông, Phối hợp với Thái Cổ Tứ Thánh khí được mở ra cũng có thể đánh một trận. Nhưng, ngay tại thời điểm mấu chốt trong trận chiến giữa Tứ Thánh Tông và Tu chân Liên Minh đã xảy ra một việc lớn làm khiếp sợ toàn bộ Tứ Thánh Tông. Chính bởi vì sự việc này phát sinh mới khiến cho Tứ Thánh Tông cuối cùng bị suy tàn. Thánh Hoàng của huyền Vũ Thánh Tông cùng với ba đại đệ tử và tuyệt đại bộ phận tục nhân đồng thời làm phản. Không chỉ như vậy, ngay khi họ làm phản liền đánh lén chu tức Thánh Hoàng. Cuối cùng tuy thất bại, nhưng cũng khiến cho thiên nhân đệ tam suy đang bị chu tức Thánh Hoàng áp chế bùng phát. Chuyện này đối với tứ Thánh Tông truyền thừa theo huyết mạch mà nói, hoàn toàn không thể tin được. huyền Vũ Thánh Hoàng cùng với đại bộ phận tộc nhân làm phản trận chiến kịch liệt này xuất hiện một sự nhịp chuyển không thể tưởng tượng được. Thái cổ tứ thánh khí vốn đã mất đi thanh long thánh hoàng uy lực phát ra đã tổn thất rất nhiều, mà giờ phút này huyền vũ thánh hoàng lại phản bội, lại khiến cho uy lực của thái cổ tứ thánh khí giảm mạnh. Cho đến ngày nay, mọi người đều không hiểu được huyền vũ thánh hoàng một trong những thánh hoàng vì sao lại phản bội tứ thánh tông. Sự tình ẩn chứa trong chuyện này trở thành một việc không thể giải thích được. Huyền Vũ Thánh Hoàng làm phản khiến cho sức mạnh của tu chân liên minh tăng lên trong trận chiến hỗn loạn trên khắp toàn bộ tinh vực này, tinh không dường như tràn ngập biển máu, xác chết dày đặn. Chỉ có điều tu chân liên minh vẫn còn đánh giá thấp sự hùng mạnh của tứ thánh tông Sau khi huyền Vũ làm phản chu tước Thánh Hoàng không tiếc thiên nhân để tam suy thất bại, phóng ra một ngọn lửa ngập trời bao phủ toàn bộ tinh vực. Hóa thành 10 đại phân thân triển khai một cuộc phản kích điên cuồng với tu chân liên minh Sự thê thảm của trận chiến này, một vài tu sĩ còn sống mỗi khi nhớ lại đều không lạnh mà run Cuối cùng, Tư Thánh Tông vẫn bị đánh bại Côn hư cảnh phá vỡ thỏa thuận không tham gia cuộc nội chiến ở Côn hư tinh vực từ rất nhiều năm trước Sau khi ra mặt tham chiến Vốn muốn đem tứ Thánh Tông đã hoàn toàn bị đánh bại ngổ cỏ tận gốc Nhưng cho dù là bọn họ cũng đã xem thường tứ Thánh Tông Mười đại phân thân của chu tước Thánh Hoàng bị hủy diệt mất tám bổn Tôn lại gần như sụp đổ Chỉ còn lưu lại một ý niệm Thanh Long Thánh Tông tử thương thây thảm Mười phần chỉ còn lại một hai phần Tàn dư của huyền Vũ Thánh Tông cũng gần như tứ tán Bạch Hổ Thánh Hoàng liên tục giết rất nhiều trưởng lão chủ chốt của liên minh, lại giết vô số người của côn tư, cuối cùng đã tử trận. Nhưng hắn mặc dù đã chết, nhưng thi thể vẫn không sụt đổ mà đứng ở nơi đó cản trở đại quân của Tu Trân Liên Minh. Dựa vào sát khí ngập trời khiến cho vô số người tâm thần chấn động, không ngờ sau khi hắn chết cũng không dám tiến lên trận chiến thảm khốc này cho tới giờ phút này cuối cùng đã kết thúc có thể nói là đứng bại đau thương tứ thánh tôn suy tàn nhưng thực lực của tu chân liên minh cũng bị tổn thất rất lớn ngay cả côn tư cảnh cũng dừng lại không tiếp tục chém giết không phải họ không muốn mà nếu cứ tiếp tục cho dù là thực sự thắng thì giá phải trả tu chân liên minh và côn tư cảnh cũng không thể chịu đựng được Dù sao bên trong tứ thánh tôm còn có thái cổ tứ thánh khí có thể khai thiên lập địa trong truyền thuyết Nếu quá rồn ớt làm cho tứ thánh tôm nóng này, hoàn toàn có thể vi sinh bàn tộc đồng quy vu tận Sau đó, tứ thánh tôm mai danh ẩn tích, vô số năm qua, mặc dù cũng có xuất hiện Nhưng chỉ chiếm cứ một vài tu chân tinh nhỏ, nhìn bề ngoài cũng có thể coi như đã xung hợp vào trong liên minh tinh vực Ví dụ như Chu Tước Tinh chính là như vậy Nhưng lúc này Chu Tước to lớn đến mấy trăm rằm xuất hiện trong tinh không Lại dường như phát ra một tín hiệu rõ ràng Tứ Thánh Tông sẽ lại xuất hiện trong tinh vực Dọc đường Chu Tước đi qua Cho dù là thiên thạch toàn bộ cũng tan thành cho bụi, Khiến cho tu sĩ của liên minh tinh vực khiếp sợ Trong lòng nổi lên đủ loại suy đoán Về phía La Thiên cũng ngay lập tức có được rất nhiều tin tức liên quan đến việc Chu Tức xuất hiện. Viêm lôi tử sau khi xem ngọc sản truyền tin, lập tức cười ha hả. Phía La Thiên vốn đã ngừng chiến, lại một lần nữa triển khai trong phạm vi lớn, lấy phía Bắc liên minh tinh vực làm căn cứ, càn quét về phía trước mà tiến tới. Rất nhiều la thiên tu sĩ không ngừng từ la thiên đi tới trong toàn bộ la thiên tinh vực không còn một tu sĩ nào tập trung sức mạnh của cả tinh vực tấn công liên minh. Hết thảy những chuyện này, Vương Lâm cũng không hề biết. Giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi bên trong đồng, nhắm mắt thổ nạp, cứ sau một lúc lại lấy một nguyên thần ra nuốt lấy. Cũng may nguyên thần bên trong túi chứ vật của hắn có không ít. Cũng đủ cho hắn nuốt Nguyên lực trong cơ thể hắn Vận chuyển càng lúc càng nhanh Một luồng khí tức hùng mạnh Lại từ trong cơ thể không ngừng tràn ra Tràn ngập bốn phía như hóa Thành một cơn gió lúc ép ngang ra Cửa động này không lớn Dưới cơn gió lúc này Lập tức xuất hiện vô số Những sự vỡ vụn Trong tiếng sắc sắc những tảng đá lớn Vỡ ra rơi xuống Hết thảy chuyện này vương lâm Hoàn toàn không hề phát hiện Lúc này hiển nhiên hắn đang chìm đắm vào trong thời khắc mấu chốt để đột phá tu vi Đá vụn chưa rơi xuống người hắn liền ngay lập tức có ngân quang lói lên Bị thi thể nữ tử mặc áo bạc kia nâng tay đánh nát tất cả Nguyên lực vô tận từ trong đám nguyên thần bị vương lâm nuốt lấy mạnh mẽ tuôn ra Không ngừng xung nhập vào trong nguyên thần hắn Ở trong nguyên thần hắn điên cuồng tích lũy Nếu như Vương Lâm chưa thức tỉnh được chu tước, nguyên lực trong cơ thể không ẩm chứa ngọn lửa, thì giờ phút này có lẽ hắn đã đột phá. Nhưng lúc này, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lại ẩm chứa ngọn lửa, vì thế, nguyên lực nuốt được phải tiến hành chuyển hóa, phải ở trong nguyên thần tế luyện một lượt. Tuy nói có một chút phiền toái, nhưng một khi thành công thực lực của Vương Lâm sẽ tăng lên gấp bội. Theo một lượng lớn nguyên lực được chuyển hóa, uy lực của ngọn lửa ẩn chứa bên trong chảy khắp cơ thể Vương Lâm, toàn bộ thân thể hắn tàn mát ra sức nóng cực đậm. Bên trong cửa động, lúc vách tường đang sụp đổ hiện lên màu đỏ thẫm, dường như đang ở trong một ngọn núi lửa đã ẩn tàng vô số năm, ẩn chứa nhiệt độ cực cao. Ngay cả nữ tử áo bạc kia cũng hơi nhíu mày, nhưng không hề rời khỏi nửa bước. Theo khí tức càng ngày càng đậm từ trên người Vương Lâm biến ảo hiện ra cơn gió nốt nguyên lực càng thêm mạnh mẽ. Tiếng đồng rầm rầm bắt đầu nổi lên bên trong đồng bắt đầu sụp đổ trong phạm vi lớn Chỗ Vương Lâm đang khoanh chân ngồi lúc này đã sớm nước ra rất rộng trong lúc ầm ầm sụp đổ thân mình Vương Lâm chìm xuống dưới. Cơn gió lúc xoay tròn bên ngoài thân thể hắn cuốn lên vô số đá vụn hướng ra phía ngoài tấn tung. Vì thế, cơn gió lúc bên ngoài thân thể vương lâm lúc này như thể một cái mũi hoan xoay tròn trong khi khuyết tán và tràn ra, không ngừng chìm xuống phía dưới. Thân mình nữ tử áo bạc nhón lên một cái, hóa thành một đạo ngân quang theo sát bên vương lâm. Khí tức cực nóng kia tấn công lên người nàng khiến cho sắc mặt nàng đang tái nhợt không ngờ trở nên hồng hào Nhưng hai mắt của nàng không hề chớp một chút nào thủy chung mình vương lâm Thân mình vương lâm không ngừng chìm xuống trong tiếng ầm ầm hắn mở mạnh hai mắt Lại có hai ngọn lửa từ trong hai mắt gào thét lóe ra Ngay khi hắn mở hai mắt cơn gió lốc bên ngoài thân thể ầm một tiếng đạt tới đỉnh điểm Hướng về bốn phía điên cuồng quét ngang ra Trong đám đá vụn đang sụp đổ Một luồng khí tức khuy nít khẩu kỳ từ trong cơn gió lúc mạnh mẽ hiện ra Cảm giác hùng mạnh này như thể nắm giữ cả thiên địa Một thức thần thông có thể hủy diệt được thiên địa Ngay khi mở hai mắt Thế giới hiện ra ở trước mắt vương lâm như được tạo thành từ những đường cong nối liền với nhau Đây chính là quy tắc trong mắt của hắn Trong bước tu đạo thứ hai, cái mà Khu Niết nhìn thấy chính là quy tắc, tu hành càng sâu, quy tắc nhìn được càng nhiều, nếu như nhìn thấy được một lượng quy tắc nhất định trong trời đất sẽ có thể đạt tới Khu Niết đại viên mãn. Đột phá. Vương Lâm hít sâu, mới chỉ Khu Niết hậu kỳ cũng không thể khiến hắn thỏa mãn. Sự nâng cao ý cảnh khiến cho ngay khi hắn đạt tới Khu Niết hậu kỳ không ngờ còn có một cảm giác rất thành thạo. Dường như nếu có đủ nguyên lực, có thể đột phá thẳng lên quy niết hậu kỳ đại viên mãn. Hai mắt vương lâm lói lên, không kịp xem xét bản thân, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra toàn bộ những nguyên thần còn lại, một ngụm nuốt lấy. Lập tức tu vi trong cơ thể đạt đạt tới quy niết hậu kỳ lập tức theo nguyên lực không ngừng chuyển hóa bên trong ẩm chứa ngọn lửa, lại một lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Nguyên lực trong cơ thể không ngừng được chuyển hóa bên trong nguyên thần Dần dần sức nọc từ bên trong thân thể vương lâm phát ra càng lúc càng mạnh Dấu ấm chu tức lúc này lại chạy ra ngoài thân thể Hóa thành chu tức lượng quanh phía trên vương lâm Từng trận tiếng kêu chu tức lại vang lên lạnh lót Vương lâm hai mắt lóe lên trong lúc hoang chân lại nhíu mày Vẫn còn thiếu một chút Trong lúc trầm mặc, thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, phân thân lập tức từ bên trong thân thể đi ra, hóa thành hai Vương Lâm. Bổn tôn khoanh chân ngồi xuống, đã không còn dung hợp với phân thân, sát khí ngợp trời lập tức tràn ra bốn phía. Vẻ mặt phân thân bình tĩnh, ngay khi tách ra khỏi bổn tôn, một bước đi ra khỏi hang động, xuất hiện bên giữa không trung bên trong hố sâu. Ngay khi hắn xuất hiện, Chu Tức cũng theo đó đi tới, lượn quanh phía trên Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể Vương Lâm đã đạt tới đỉnh, trái bóng bùng lên ngọn lửa, một lôi cầu nhanh chóng xuất hiện trong thanh quang bên mắt phải. Nguyên thần trong cơ thể theo mi tâm bay ra Trong một tiếng giít gào Tiếng giít gào của thái cổ lôi long Sử dụng quyền tha túng sấm sét Trong trời đất bỗng vang lên bên trong hố sâu Trong nháy mắt toàn bộ mọi thứ trong trời đất Ở trong mắt vương lâm Lập tức xuất hiện những biến hóa Nhiêng trời lệch đất Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được So di cắt bận nhá Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1039 Liễu Mi, mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Trong thời gian ngắn toàn bộ hố sâu bên trong động phủ tiên đế bỗng sáng bừng lên Mắt trái vương lâm có ngọn lửa cuồn cuộn, mắt phải có lôi quang lóe ra Trong khoảnh khắc này, thế giới trước mắt vương lâm so với lúc trước đã trở nên khác biệt Hố sâu trước mắt chậm rãi trở thành trạng thái bán trong suốt, cuối cùng không ngờ biến mất Hiện ra trong mắt vương lâm là những đường cong màu đen Những đường cong này đan xen vào nhau tràn ngập giữa đất trời Hố sâu này hiển nhiên được cấu thành từ những đường cong này. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Lâm đang trôi giữa không trung bỗng ngây người ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía những vị trí khác. Theo ánh mắt hắn chuyển động, vách hố sâu bên cạnh cũng lập tức tiêu tan, hóa thành vô số những đường cong đan xen vào nhau. Nhìn những đường cong hỗn loạn này trong lòng Vương Lâm bỗng nhiên nổi lên một sự kích động. Hắn ngâm tay phải lên hướng về những đường cong này tung một trảo Nhưng ngay lúc này, một sức mạnh hùng hậu từ trong những đường cong này bỗng nhiên tràn ra, xua tan sức mạnh trong một trảo của Vương Lâm còn khiến cho tay phải Vương Lâm bắn ra một lực phản chấn âm âm tới gần. Một tiếng cả người vương lâm Lão đảo lùi lại mấy bước mới ngừng lại được Trên mặt hắn chẳng những không hề có vẻ ể hoài Ngược lại lộ ra vẻ đã hiểu ra Hắn hít sâu thân mình nhảy lên Xông ra khỏi hố sâu Nhìn về bốn phía Chỉ thấy những tòa nhà ở bốn phía đồng phủ này Trong mắt vương lâm đã hoàn toàn khác trước Những tòa nhà này Những khóm hoa này ngay khi ánh mắt vương lâm nhìn vào toàn bộ đều tan rã hóa thành từng đường cong với đủ loại màu sắc đan xen vào nhau. Toàn bộ thế giới này dường như vào lúc này đã có một sự biến đổi rất lớn. Khó trách đám người bối la có thể ở trong 99 giới bên trong bình kia qua lại không ngớt. Chắc hẳn nếu như tư đồ nam muốn cũng có thể làm được, thậm chí là phù phong tử cũng có thể phá vỡ một giới trong bình. Nếu hiện giờ ta lại một lần nữa tiến vào thế giới trong bình, tuy không thể qua lại 99 giới, nhưng chắc chắn có thể phá vỡ một số giới mà đi. Những lão quái đạt tới tu vi tịnh niết có thể thấy được quy tắc, cũng bởi vì tu vi đã đạt tới tịnh niết mà bước đầu đã nắm giữ được sức mạnh của quy tắc. Hiển nhiên có thể tự do đi lại qua các sới Lúc trước ta định tuấn lấy đường con, Nhưng lại bị một sức mạnh hùng hậu tấn công Chính là bởi vì tu vi của ta chưa đạt tới tình niết Chưa nắm giữ được quy tắc này Vương Lâm nhìn bốn phía trong mắt lộ vẻ hiểu ra Ngay cả cấm chế vô hình cũng hiện ra rõ ràng Trong mắt Vương Lâm lộ ra toàn bộ không thiếu chút nào Ngay khi Vương Lâm nhìn thấy hết thảy những thứ này, thần sắc khẽ động Thiên Nghị Châu bên trong tâm thần không ngờ tự vận chuyển, ở trên mi tâm của Vương Lâm dần dần hiện ra một vòng xoáy to bằng nắm tay. Thiên Nghị Châu trầm rãi từ trong vòng xoáy kia hiện ra, lơ lửng ở phía trước Vương Lâm. Xung quanh Thiên Nghị Châu kia xuất hiện những gợn sóng lan tăn, dường như Thiên Nghị Châu không thuộc về nơi này. Không hợp với nơi này như thể xuất hiện sự bài xích Trong nháy mắt toàn bộ tâm thần của Vương Lâm lập tức hóa thành một thể với thiên nhịp trục bên tai hắn như truyền đến một tiếng sấm vang trước mắt hoa lên Dường như có một sức mạnh cuốn tâm thần của hắn phá tan hết thảy những trở ngại bên trong động phủ này trực tiếp phóng lên cao Lúc này ở vị trí trung tâm của vùng đất yêu linh lập tức có một đạo cầu vòng rực rỡ từ dưới lòng đất lao ra bay thẳng lên trời. Vương Lâm nhìn thấy không trung không trung xanh thẳng kia trong mắt hắn trong chốc lát liền hóa thành vô số những đường cong màu lam rất dài đang xen chuyển động với nhau. Hắn nhìn thấy mây trắng. Nhìn thấy mặt đất, thấy được cây cối trên mặt đất cùng với vô số cư dân của vùng đất yêu linh còn có những con sông và ngọn núi trên mặt đất. Được sức mạnh kỳ dị bên trong thiên nghị châu kia bao quanh, tâm thần vương lâm tản ra vô hạn, dung nhập vào trong thiên địa, nhìn thấy hết thảy mọi quy tắc. Hiện ra trước mắt là hết thảy những quy tắc, những đường cong màu sắc sực sỡ kia chính là một loại biểu hiện của quy tắc. Trong khi không ngừng quan sát, vương lâm như thể hóa thành một cơn gió thổi khắp vùng đất yêu linh, lại một lần hướng lên trên theo sức mạnh kỳ dị bên trong thiên nhịp châu tràn ra bay thẳng lên không trung. Trong tâm thần lại truyền đến một âm thanh, lại dưới sức mạnh trong thiên nhịp châu này được tiếp phá khai vùng đất yêu linh mà vô số tu sĩ, thậm chí là đám người thiên vận tử cũng không thể cưỡng ếp mở ra. Dường như đối với thiên nghị không gì trên thế gian này có thể gây trở ngại, không gì dám cản trở thiên nghị nửa bước. Trước mắt Vương Lâm là một màn tinh không tối đen. Trong tinh không này tràn ngập vô số những hạt bụi ở xa xa cũng có tinh vân rực rỡ. Lúc này Vương Lâm đang chìm vào trong trạng thái đã hiểu ra, nhìn tinh không, dường như cảm nhận được quy tắc ẩm chứa bên trong tinh không. Những tinh cầu ló lên ở phía xa, những thiên thạch chuyển động khắp nơi, những đám bùi lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều hiện ra trong mắt Vương Lâm. Quy tắc toàn bộ trời đất, tất cả đều có quy tắc. Tâm thần xung nhập vào tinh không, Vương Lâm không ngừng hiểu ra. Tâm thần trong lúc hiểu ra cũng không ngừng tăng trưởng, theo sự tăng trưởng này mở rộng ra phía ngoài. Tốc độ mở rộng này vượt xa sự tràn ngập của thần thức. Phạm vi này còn xa thần thức mới có thể sánh bằng. Giống như vương lâm lần thứ hai đứng trước cửa lớn của thiên nhịp bước vào nửa bước cả người bên trong thế giới kỳ dị kia như hóa thành hư vô. Lúc này, vương lâm ở trong tinh không lại một lần nữa có được một cảm giác đắc đạo. Chẳng qua thứ đạt được lúc này chính là quy tắc. Tâm thần tràn ngập vô tận xa vô hạn, trong nháy mắt tâm thần vương Lâm bay trong tinh không này đảo qua từng tu chân kinh. Sơ phút này trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, vẫn còn đang chìm trong trạng thái minh ngộ, đối với trạng thái của mình lúc này rất là mơ hồ. Mỗi một lần đảo qua một tu chân kinh, hết thảy những sinh linh trên đó, dù là phàm nhân hay tu sĩ Ngay cả cây cỏ cầm thú toàn bộ đều bị vương lâm ảm thấy rõ ràng Vô số quy tắc trong trời đất toàn bộ đều hóa thành những đường cong Ngay khi tâm thần vương lâm đảo qua đều bị hắn nhìn thấy tất cả Trên những tu chân tinh kia cho tới lúc này Không có một tu sĩ nào nhận thấy được tâm thần của vương lâm đang tràn ngập. Cho dù là tu vi đã đạt tới quy miết hay tỉnh nít Dù sao lúc này Dưới sức mạnh thiên nghịch, nếu Vương Lâm không muốn cho người khác biết duy trì trạng thái minh ngộ như vậy, thì không ai có thể biết được sự tồn tại của hắn. Cho dù là toái niết, cũng không thể biết được. Tâm thần tràn ngập, lấy đám bụi vùng đất yêu linh làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Thời gian dường như vô tận cũng không biết đã qua bao lâu bên trong liên minh tinh vật. Hơn một nửa phạm vi đều bị tâm thần của Vương Lâm bao phủ Hắn không hề dừng lại trong lúc hiểu ra theo sức mạnh thiên nhịp lại một lần nữa khuyết tán Dần dần càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng rộng Hắn thấy được rất nhiều tu sĩ, thấy được vô số những mánh thú chưa bao giờ gặp qua Thậm chí còn nhìn thấy một vài người quen trước kia Những người này không hề khiến cho vương lâm dừng bước, thậm chí giờ phút này hắn đã chìm đắm vào trong một trạng thái kỳ dị, không ngừng tìm hiểu quy tắc của trời đất. Trong lúc tâm thần điên cuồng tăng trưởng, tu vi đã dần dần tiếp cận viên mãn, đạt tới huy niết hậu kỳ đại viên mãn đối với một tu sĩ mà nói cũng không phải là khó. Chỉ cần nhìn thấy đủ những quy tắc, hiểu được tất cả như vậy tự nhiên có thể đạt tới viên mãn. Chỉ có điều quá trình này rất dài cần phải trải qua rất nhiều, sau khi thấy được hết thảy mới có thể thành công. Không ai có thể như Vương Lâm, dưới sự trợ giúp của thiên nghị, tâm thần có thể trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ liên minh tinh vực. Nhờ sức mạnh này, sự biến hóa của rất nhiều quy tắc đã được hắn hiểu ra. Tâm thần Vương Lâm tràn ngập, không ngừng mở rộng. Hắn nhìn thấy trong tinh không có một biển lửa đang gào thét tới gần. Ở phía trước biển lửa có một con chu tước khổng lồ tàn mát ra sức nóng nồng đậm. Dọc đường chu tước kia đi qua bên trong hư không xuất hiện những cái the lớn như để chỉ hơi chạm vào sẽ sụp đổ. Trong khi biển lửa chu tước kia tiến tới tất cả những thiên thạch trong phạm vi lân cận lập tức đều hóa thành cho bụi tiêu tan. Nếu đường đi của chu tước này không tránh những tu chân tinh, chỉ sợ trên đường bay tới, sẽ có rất nhiều tu chân tinh sụp đổ. Trong biển lửa chu tước kia có những đạo cầu vồng theo sát. Bên trong những ngọn lửa cầu vồng kia là một đám tu sĩ mặc áo màu đỏ thẫm những tu sĩ này có cả nam và nữ, ở phía trước còn có sáu lão già tản mát sắc khí tức tu vi kinh người. Từ xa nhìn lại những tu sĩ phía sau chu tước không ngờ không dưới một ngàn tần như mỗi một người đều có tu vi không hề yếu những người này ở phía sau chu tước nhanh chóng tiến về phía trước chu tước khổng lồ kia khiến cho vương lâm có một cảm giác quen thuộc ngay khi tâm thần hắn đảo qua hai mắt chu tước kia đột nhiên tuôn ra ánh lửa thân mình bỗng nhiên dừng lại lập tức liền có tiếng kêu chu tước vang rồi chậm rãi truyền ra. Dạo này ta bận quá nên không bót thường xuyên được So di ất bận nhá